gã bán rượu đang do dự, túy hòa thượng đã dơ ngón tay trỏ khẽ gõ xuống bàn. Ngón tay ấy chẳng khác gì một lưỡi dao bén, trước bàn ấy bị đứt tiền rơi xuống đất. gã bán rượu thấy vậy, trố mắt là lưỡi kinh ngạc. túy hòa thượng thùng thảng đáp: bằng hữu có trông thấy không? cái đầu của bằng hữu có cứng hơn cái bàn này chứ? Dứt lời, ông ta giơ ngón tay ra vẻ định gõ vào đầu gã. gã bán rượu khiếp hãi, vội quay người chạy thẳng xuống nhà bếp, bưng một tô thịt lớn đặt lên trên bàn. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Túy hòa thượng khoan khoái như mở cửa trong bụng. Tay! Tài... Giờ tay vô luôn lấy tô thịt chó, tay trái xách hũ rượu đưa lên miệng tu ửng ứng. Chỉ thoáng cái, ông ta đã ăn hết sạch sảnh xanh. Miệng lại kêu gọi, đem thêm rượu thịt ra mau lên. Gã bán rượu thấy hòa thượng nọ ăn thịt chó gớm ghiếc như vậy. Chỉ và hai miếng đã ăn hết tô thịt chó liền lẽ lưỡi ấp úng. Đại sư vừa bảo chỉ ăn một bát thôi. Tuy Hòa Thường vừa được nếm mùi ngon Đời nào chịu thôi, liền thóa mà Hừm, tiểu ra thích ăn bao nhiêu Thì ăn bấy nhiêu, việc quái gì đến nhà người Dứt lời, ông ta lại giơ ngón tay Gõ vào một góc bàn khác Xoạt một tiếng, góc bàn lập tức Bị đứt lìa rơi xuống đất Gã bán rượu thất kinh Vội chạy xuống bếp, bưng một tô nữa lên Tuy Hòa Thường vội dơ tay chộp lấy Ngoác to miệng, đổ thẳng xuống cổ họng, Miệng quát lớn Rượu rượu rượu, còn bao nhiêu hũ, đem ra hết đây. Gã bán rượu thấy hòa thượng này có vẻ đã say xưa Không dám chọc gẹo Vội bưng thêm một vò rượu ra Tủy hòa thượng dơ tay hữu tiếp lấy Dường ngón tay gõ vào góc bàn quát hỏi Thịt chó Gã bán rượu mặt mũi tái xanh Riu riu vào múc một bát khác ra Cứ như vậy liên tiếp hòa thượng ăn luôn năm sáu tô lớn Rồi như thấy mùi vị quá thơm ngon Không nhấn lại đừng hòa thượng lại la lớn Ai thèm ăn cái tô nhỏ xíu này Máu đem cả nồi ra đây cho mỗ Nhậu mới khói khẩu chứ. Gã bán rượu vội khẩn cầu Sư phụ chớ nên làm thế Nếu mãnh đại gia biết được Thì chức đầu của tiểu nhân khó đứng ở trên cổ Túy Hòa Thượng nửa năm nay Không hề thưởng thức rượu thịt nào ngon đến như vậy Lúc này đang nổi hứng Đời nào chịu buông tha Liền đứng bật dậy Giang tay đẩy mạnh vào ngực gã bán rượu Trừng mắt quát tháo Cút con bả người cho đăng khắc Gã bán rượu lại bị Túy Hòa Thượng khẽ đẩy Người liền bắn tung về phía sau Không sao đứng vững được Ngã thúi vào vách tường Chồng bốn vó lên trời Tuy hoa thường chẳng nói chẳng rằng Đi thẳng xuống bếp Chỉ thấy trên lò có một nồi thịt chó Bốc khói thật là nghi ngút Tuy hoa thường cảm mừng Vội một tay xách hú rượu, Ngồi sồm bên hỏa lò Vừa ăn vừa nhậu lia lịa. Gã bán rượu thấy vậy Chỉ còn nước rộng chân kêu trời Bây giờ bông cộng ba bốn đại hán Từ phía đầu rừng đi tới Đứng ở hai bên tà hữu cửa quán Theo sau là một hán tử trung niên đầu chít khăn chữ vạn mình mặc áo bào màu hồ thủy vài khoác bột áo choàng màu trắng lưng cột dây tơ vàng lớn bước tiến vào sau lưng hán tử còn có ba bốn nhân vật mặc võ trang mặt người nào người nấy rất là hung hãn gã bán rượu thấy vậy khiếp hãi đến hai chân run lẩy bẩy nhưng không còn đứng vững cung kính nói thỉnh đại gia ngồi chơi rồi y vội lau chùi ghế lia lia hán tử trung niên khịt mũi quay đầu lại nói với ba bốn nhân vật mặc võ trang Thơm lắm, mỗ đã bảo Bằng hữu đây nấu thịt chó rất ngon Quả không ngoài chút nào Mấy nhân vật kình trang cốc phù họa Hán tử trung niên khoai trá Nói về gã bán rượu Bốn vị này là các võ sư hộ viện Mỗ mới mời tới Các vị ấy đều thích ăn thịt chó Không biết đã chín chưa Gã bán rượu miệng kêu khổ thầm Khẽ giọng nói mấy câu Chỉ thấy hán tử trung niên Đột nhiên vỗ mạnh xuống mặt bàn quát hỏi Có chuyện ấy thật Hòa thượng rừng ấy từ đâu tới vậy Gã bán rượu đáp. Ở lãn đà tự. Bây giờ mấy nhân vật kình trang nghe nói thịt chó đã bị một hòa thượng ăn mất đều biến sắc mặt. Họ là những võ sư hồ viện mới được mời tới. Vô sự cũng muốn có dịp bới cỏ tìm rắn để được biểu lộ chút tuyệt kỹ trước mặt trang chủ. Hiện tại một nồi thịt chó của trang chủ bị một hòa thượng rừng tới ngang tảng chiếm đoạt. Thưa hỏi đời nào họ chịu bỏ qua cơ hội đó liền bứng đứng bật dậy quát lớn. Hòa thượng rừng ở đâu? gã bán rượu run rẩy giơ tay chỉ xuống nhà bếp mấy võ sư không hẹn mà cùng lập tức cả xuống xem chỉ thấy một hòa thượng ăn mặc bẩn thỉu đang ngồi trồm hổm bên lò tay trái cầm hú rượu tay phải thò vào trong nồi bốc thịt bỏ vào miệng nhai ngổn ngang đồng thời còn không ngớt tấm tắc khen ngợi một võ sư hộ viện cất tiếng cười nhạt Khẽ vỗ vào tay vào vai túy hòa thượng một cái hỏi này hòa thượng kia ăn gì vậy túy hòa thượng hí mắt lên nhìn mọi người cười hì hì đáp ha tiểu gia đang ăn thịt chọn nhắm với rượu Hơ, tuyệt ngon đó tuyệt ngon văn hữu có muốn ăn không võ sư hộ viện cười nhạt nói ăn chứ ngũ chỉ lập tức dương ra như nằm móc câu trộm vào đầu vai của túy hòa thượng vận sức kéo mạnh Ngờ đầu thân hình túy hòa thượng như một bức thạch tượng trồng trà xuống đất không sao lay chuyển được túy hòa thượng vẫn thản nhiên như không tiếp tục ăn nhậu hai tên hộ viện khác thấy bằng hữu không làm sao suy chuyển được hòa thượng nọ liền quát lớn một tiếng một tên chụp lấy khều tay phải một tên kẹp lấy khều tay trái túy hòa thượng tay trái đang cầm hú rượu sợ rượu bên trong tràn ra ngoài liền nói ah, các bằng hữu làm cái trò gì vậy đừng có đùa dỡn làm đổ rượu quý báu của tử gia đó mãnh đại gia đang ngồi bên ngoài thấy các võ sư hộ viện chạy sướng nhà bếp rồi không nghe đồng tĩnh gì nữa liền đứng dậy bước vào xem Phát giác các võ sư đang ôm chặt lấy một hòa thượng nhờ nhấp Còn nồi thịt chó của mình đã bị hòa thượng rừng ấy ăn hết rồi Chẳng còn được bao nhiêu ít cả giận, thuận tay cầm một chiếc ghế ném thẳng vào vò rượu của túy hòa thượng Lúc ấy tay phải túy hòa thượng đang thò vào trong nồi để tìm miếng ngon ăn Không ngờ nghe đốt một tiếng rượu vãi tung tóe, Hút rượu bị chiếc ghế ném trúng vỡ tan tành. Túy hòa thượng bỗng vung tay mạnh Hai tên võ sư ôm khỉu liền bị hất một cái Tên đang chụp đầu vai bị ngãi chuối xuống bên hỏa lò. Túy hòa thượng đứng dậy chỉ tay vào mặt mánh đại gia, trừng mắt hỏi. Sao ngươi dám phá hứng thú của sãi ra? Mánh đại gia quát lớn. Lão trọc ngươi thật to gan, sao dám ăn thịt chó của đại gia? Túy hòa thượng bấy giờ đã say xưa, thấy vò rượu bị người tắt đập vỡ đã sớm nổi giận, liền dơ tay ra chụp. Gần đây ông ta mới học được kinh kha kích kiếm đồ, đồ dài của huyền lý tử lúc nhàn nhã thường biến hóa những chiêu thức ấy vào quyền trường nên thế chộp ấy chính là thức định thủy hàn tâm trong kích kiếm đồ dài mấy đại gia võ công chỉ ở mức bình thường thì làm sao có thể tránh né nổi chỉ nghe thấy một tiếng rú rùng rợn thiên linh cái đã bị năm ngón tay của túy hòa thượng đập nát chết ngay tại chỗ mấy tên võ sư khiếp hái đến biến sắc mặt chỉ thấy một chiêu mà hòa thượng nọ đã đánh chết trang chủ đâu có dám xen tay vào vội đua nhau có giò bỏ chạy ngay bấy giờ, gã bán rượu nghe tiếng kêu rú, vội chạy vào xem. Bất giác mặt mũi tái mét, quỳ xuống kéo túy hòa thượng thẳng thốt. Khổ rồi, khổ rồi, đại sư đã đánh chết người. Nếu quan phủ truy cứu tiểu nhân thì làm sao sống nổi đấy. Túy hòa thượng sau khi đánh chết người đã tỉnh táo hết 5 phần, trong lòng cũng hối hận nói. sai ra tưởng tên ấy tránh thoát được chứ, ngờ đâu y lại tâm thương đến như vậy. Gã bán rượu nói, đại sư đừng có rời khỏi nơi đây đó. Túy hòa thượng hỏi, Người muốn làm gì xảy ra? Gã bán rượu đắp Đại sư là anh hùng hào hán Là Phật sống xin hãy nhủ lòng thương dùng Tới phủ huyện tự thú với tiểu nhân túy hòa thượng nói Hừ, Tưởng gì chuyện ấy thì được Vệ môn huyện phủ ở đâu? Gã bán rượu thấy túy hòa thượng Bằng lòng tới tệ tới vệ môn với mình Cả mừng đắp Không xa không xa chỉ nửa dặm là tới Xin đại sư đi theo tiểu nhân ngay túy hòa thượng nói Xãi ra tới vệ môn cũng chẳng sao nhưng người tuyệt đối không được tiết lộ từ ra ở lãn đả tự đó gã bán rượu đắp. đáp dạ, dạ, tiểu nhân chỉ nói là đại sư là tăng nhân đi vân du là xong túy hòa thượng gật đầu ừ, vậy thì đi gã bán rượu thuận tay khép cửa lại dẫn túy hòa thượng ra khỏi báo tử lâm tiến thẳng về phía phủ đường lúc ấy khoảng giờ thân huyện chưa có thoái đường gã bán rượu tới trước cửa vệ môn gióng trống inh ỏi liền có sai nhà bước ra hỏi đoàn đưa gã vào công đường Gác bán rượu quỳ sụp xuống vái lại Không lâu sau, quan huyện thăng đường Vỗ mạnh chiếc vô xuống bàn quát hỏi Người giống trống om sỏng Có điều trị oan ức Gác bán rượu khấu đầu thưa Khởi bổng đại gia Trong tử điếm tiểu nhân xảy ra án mạng hung thủ đã tới đây tự thú Quan huyện hỏi hung thủ đâu Gác bán rượu chỉ vào túy hòa thượng nói Chính vì tăng nhân vân du đây Quan huyện ngước mắt nhìn thấy là một hòa thượng uống say mềm đứng thường người cạnh đó, không chịu quỳ xuống, liền đập mạnh vỗ xuống bàn quát hỏi. "Đã tới đây tự thụ, sao không quỳ xuống?" Túy hòa thượng đáp, "Lão đâu phải là Phật tổ, sao lại bắt sãi ra quỳ, quỳ cái quái, quái gì?" Gã bán rượu toát lạnh mồ hôi, thưa. "Khải bẩm lão ra tăng nhân vân du này đang say khướt nên ngôn ngữ có chút điên rồi Túy hòa thượng cười hi hí, hí nói, "Ai bảo sãi ra sai?" dù sải ra có uống thêm năm ba hũ nữa cũng chưa gọi là say đâu. Bấy giờ hậu đường có một sư gia bước ra khẽ nói với quan huyện hòa thượng đó ngôn ngữ điên rồ đúng là một kẻ say, xin hãy tạm giam lại đợi khi lão tỉnh rượu sẽ tra hỏi sau cũng chưa muộn. Quan huyện gật đầu truyền sai nha áp giải túy hòa thượng xuống nhà giam đồng thời phái người tới quán rượu chứng nhận tử thi. Hôm sau thăng đường ghé bán rượu cũng được cho đòi tới rồi sai dịch áp giải túy hòa thượng nha. Quan huyện vỗ án quát bảo: "Quý rượng." Túy Hòa thượng cười hi hi nói: "Ha, bất tất phải quỳ làm cái quái gì, mọi việc xảy ra này sẽ nhận hết, xảy ra là một tăng nhân Vân Du lỡ tay đánh chết rồi, không liên quan gì đến gã bán rượu kia." Gã bán rượu dập đầu thưa: C "Khải bổng đại gia, lời giải thích của tăng nhân Vân Du này đều là thực đó. Xin đại gia tha cho tiểu nhân về lo sinh." Huyện quan phán: "Nếu hòa thượng đây đều nhận hết thì không liên quan gì đến người Nhưng người đã cho lão nhậu nhạt đến say xưa làm cản tội phạt hại hai chục lượng bạc gã bán rượu thất kinh thưa khẻ bùm lão ra tiểu nhân đã nộp đủ tiền thuế rượu, sau là còn có tội danh bán rượu cho người nhậu nhạt say xưa. Quan huyện đập bản quát nói lão điều luật phạt và... điều luật phạt phạt cho người nhậu nhạt say xưa khác mới được đặt ra nếu người không nộp phạt đúng hai mươi lượng bạc thì sẽ bị liệt vào trong huyên hùng gã bán rượu sợ hãi mặt xanh như tảo lá vâng dạ lia lìa trở về vay mượn cho đủ 20 lạng bạc đem nộp tới quan huyện. Túy Hòa Thượng đang tự nhận tội giết người liền bị gông lại giam vào ngục tối. Vì ông ta là người xuất gia nên không bị xử tử hình chỉ bị giam cầm đợi lệnh trên ban xuống phát vãng tới Sung Châu. Nhưng gông cùm với nhà lao ấy làm sao giam giữ nổi Túy Hòa Thượng. Ngày đêm hôm đó để cho say nha ngủ, ông ta liền bẻ gãy xích sắt phá cửa sổ trốn thoát ra ngoài bùng nghĩ, hả, đến quan huyện cho mã. Giám phạt và gã oán rượu 20 lạng bạc gắn vào tội danh cho người nhậu nhà sai xưa đó cũng gì vì do tiểu gia mà nên vậy mình phải lấy gã trả cho gã mới được đoạn tý hòa thượng quèo sang nội phủ huyện về điểm ngã hai tên sai dịch tiến về phía hậu đường thấy quan huyện đang ôm ái tiếp sai xưa trong giấc điệp tý hòa thượng cầm thanh yêu đao của tên sai nha kê sát vào sông mũi quan huyện quan huyện giật mình thức tỉnh phát giác có một thanh đao sáng quắc đang dí sát vào mũi mình lạnh như băng tiếp đạm đến thất hồn bất phụ thể, thấy đó là hòa thượng giết người hàng ngày bị giam vào ngục lại càng kinh tâm tán đệm không dám thở mạnh. tuý hòa thượng chừng mắt hỏi, tham quan chó má nghe đây, tiểu gia là đại la tiên thiên từ tây phương vân du đến chỗ này, điều tra sự khổ sở ở dưới nhân gian, đã ra tay giết chết tên cường hào khốn kiếp nọ. ngươi là tên quan lại tham lam háo sắc hà hiếp người lương thiện, sải ra vốn định cho ngươi một đao cho chết quách nhưng tạm thời mở cho ngươi một con đường sống để làm ăn hối cải. Quan huyện nghe được tha mạng, vội thốt: Đà tạ Phật sống đại lạ tiên thiên ơn đức không giết Hoa thường nói: Tuy ta tha tội chết, nhưng người kiếm cớ ăn lận của gấp bán rượu 20 làm bạc phải bồi hoàn gấp 10 lần, máu đưa đây 200 lạng, thêm 100 lạng để tái ra chi dụng, trong lúc vân du là 300 đổ số. Rất lời ông ta dí lưỡi yêu đao, lạnh ngắt sát sống mũi của đối phương. Quan huyện hồn như bay bổng lên tận mây xanh, Chỉ mong sao cho hòa thượng rừng này Sớm rời khỏi đây Chứ đâu dám khước từ vội đắp Dạ dạ xin nộp đủ 300 lượng túy hòa thượng gần rộng Còn nữa quan huyện càng hoàng sợ thêm Dạ còn điều gì nữa xin Phật sống cứ được chỉ thị túy hòa thượng nói Mỗi ngày xãi ra đi hàng ngàn dặm Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới người Nếu người dám tới tìm gáp bán rượu trả thù Hãy cẩn thận cái đầu quan huyện vội thưa Dạ tự nhiên không dám không dám Tuy Hòa Thượng thâu đao lại quát bảo, máu đem tiền ra đây. Con huyện đâu dám chậm trễ, vội mở tủ đếm đủ 300 lạng, hai tay dâng lên nói. Thỉnh Phật sống thâu nhận cho. Tuy Hòa Thượng bỏ số bạc vào trong người, nói. Xãi ra là Phật sống, hiểu cả cách thuật đặng vân giá vũ, người hay xem đây. Rất lời, ông ta chuyển động thân hình, chỉ thoáng một cái đã mất tích. Con huyện trố mắt nhìn theo, tự biết trách vận mình xui xẻo. Tuy hòa thượng một hơi phóng tới báo Tử Lâm ném 20 lạng bạc qua cửa sổ vào trong quán rượu rồi bỏ đi luôn. Ra khỏi khu rừng ông ta nghĩ bụng: sải già ta giết chết tên đại gia khốn kiếp gì đó lại cướp đoạt 300 lạng bạc, chẳng thể trở lại lãn đà tự được nữa, chỉ bằng hết tìm một nơi nào khác an thân cho rảnh. Nghĩ đoạn ông ta lớn bước rời khỏi báo Tử Lâm, từ đó về sau tung hoành giang hồ, vì luôn trưởng nghĩa tử gian lại thích nhậu nhạt lưu bổ, võ công cao siêu xuất kỳ nên giang hồ liền vào trong một vào một trong vũ trụ ngũ kỳ tiểu hắc kể tới chỗ túy hòa thượng tiến vào la quỷ cốc phá rượu cột cổ, cổ, cổ trùng độc ngô công bọn la quỷ toàn cốc liền kéo tới vây chặt liễu tổn trung nói bọn la quỷ đó làm sao ngăn chân nổi làm sao ngăn chặn nổi túy hòa thượng tiểu hắc đừng kể tới đoạn ấy nữa hãy nói cho mỗ biết vì sao lão vua bà bị túy hòa thượng đả thương tiểu hắc kể Đương thời tiểu đệ với cô cô ẩn núp ở trong xóa tối, nghe hai tên la quỷ chuyện trò. Chúng kể cũng đúng như lời liếu đại ca ước đoán, bọn chúng chỉ đứng ở phía xa reo hò, phô trương thanh thế, chứ không có tên nào dám tới gần. Lúc bấy giờ, túy hòa thượng chẳng coi bọn đó vào đâu, ung dung lớn bước tiến thẳng tới trung ương đáy cốc. Trước vùng đáy cốc là vạn cổ trì mà ai nghe tới cũng phải khiếp sợ. Một tên la quỷ nghe nhắc tới vạn cổ trì thì dường như sinh lòng hứng thú liền nói. Bằng hữu đất tiến vào vạn cổ trì bao giờ chứ Tên la quỷ kia đáp hey, Mẫu làm gì có tư cách đó Mà đặt chân vào vùng ấy thì hỏi có còn được tính mạng không Nguyên vạn cổ trì Là tổng sao huyệt của bọn la quỷ Tuy chỉ là một cái ao nước Nhưng ở trong kiến trúc mật thất Nơi đó là cơ quan luyện cổ trùng độc của vua bà Những người thường tuyệt đối Cấm tiến vào một bước Mà thật ra cũng chẳng ai dám xâm nhập Vì tòa mật thất ấy khủng bố tử vong Một tên la quỷ nói Bây giờ mốt trông thấy túy hòa thượng nọ chân lơ lừng khỏi mặt đất Tiến thẳng về phía mật thất vạn cổ trì Vừa đi lão vừa la om sổ Thả ngươi, thả ngươi Nhất định lão bang chủ bị giam giữ trong tòa nhà này Lúc ấy chúng huynh đệ Tuần Cốc đang theo dõi xa xa ở phía sau Không dám tới gần lão hòa thượng quái đản nọ Túy hòa thượng đi rào quanh tòa mật thất rấy dây lát Bỗng cử thức hãn địa hạt thông tung mình lên cao hơn 10 trượng Bọn tuần cốc lấy làm kỳ quái bỗng thấy một cái hở tòa thất có một luồng khói đen một luồng khói đen phun thẳng ra trong thoáng cái đã tỏa mù mịt dù vì trong vòng 50 trường đều bị làn khói độc ấy bao phủ khinh công của hòa thượng nọ cao siêu khôn lường liền nhún chân tung mình lên cao hơn 10 trường làn khói nồng lướt qua dưới chân lão ở xa nhìn lại hòa thượng chẳng khác gì đẳng vân gia vũ liễu tổn trung nghe tới đó xem lời hỏi làn hơi nồng ấy ngưng tụ không tan hay là tan rất mau Câu nói ấy của chàng có bao hàm thâm ý vì chàng nghe nói lão bang chủ đang bị giam cầm ở chỗ này. Theo tình hình thì chưa được giải thoát. Trong lòng chàng nóng như lửa thiêu. Chỉ hận không lập tức tới nơi đó ngay. Liệu tuần trung trưa nay vốn là người điểm tính cơ thí nên đối với bí mật của bộ la quỷ vừa thâu thập được. Dĩ nhiên chàng có nhiều hy vọng giải quyết vấn đề không khó. Tiểu Hắc đáp Nghe tên la quỷ đó nói thì luồng khói động tản mát rất nhanh. Anh tử bỗng lên tiếng theo như tiểu muội thấy, làn khói độc ấy là một loại cổ độc thật là lợi hại. liễu tuẫn trung nói, tiểu thư đoán không sai, câu tại hạ hỏi mấu chốt cũng ở điểm này. loại cổ độc lợi hại, một khi đã tàn mác, khoảng chu vi đến 50 trường. trượng. túy hòa thượng thân hình lơ lửng trên cao, không sao kiên trì được lâu, ắt phải hạ thân xuống. nếu muốn lướt ngang sang bên người ông ta đang lơ lửng trên không thì chẳng thềm mượn sức, quyết không đủ năng lực lướt ra ngoài 50 trường. trượng. trước tình hình đó, túy hòa thượng khó lòng thoát nạn. Liễu Tồn Trung phân tích tình thế nguy hiểm của Tuý Hoa Thượng, lo ngại ông ta không thể lướt ra được khỏi phạm vi 50 mươi tưởng. Anh Tử cũng phải ngấm ngầm gật đầu khen phải. Tiểu Hắc nói: Đại ca đoán rất đúng. Chẳng qua Tiểu Hắc nghe tên La Quỷ họ nọ kể, không biết Tuý Hoa Thượng đã dùng công phu gì, chỉ thấy ông ta lơ lửng ở trên không, bỗng cong lưng đá chân, thân hình lại vọt cao lên được năm sáu tưởng, đỉnh đầu đã sát với một cái cổ thụ. Ông ta giơ tay ra chụp, lộn người tuyết lên đến ngọn cây. Liễu tổn trung nghe kể bội phục khôn tả nói Một thế tung người với lộn mình của túy hòa thượng át phải vượt cao đến hơn 10 tượng Tiểu Hắc nói tên là quỷ nọ kể lại như vậy dù hắn không kể tiểu Hắc cũng biết khinh công của túy hòa thượng cực kỳ đẹp mắt Liễu tổn trung hỏi Huỳnh đệ cũng quen biết túy hòa thượng sao Tiểu Hắc đáp Sao lại không quen biết Chính cô cô cũng được túy hòa thượng cứu ra Anh tử gật đầu mặt lộ đầy vẻ cảm kích Tiểu Hắc biết rõ liễu đại ca quen biết túy hòa Thượng liên kể lại chuyện thầy trò tôn kha ba vây bọc công kích thiên sơn thần ni mình thừa dịp đó đánh cắp ngựa của tể như phong đào tàu may thay túy hòa thượng đang lén ẩn núp ở dưới vùng ngựa ngầm bảo hộ mình thoát hiểm sau cùng nó kể tới vụ túy hòa thượng dùng kế dụ dù cô lâu giáo chủ cứu cô cô thoát khỏi địa phương khủng bố liễu tổn trung chép miệng nói nếu vậy túy hòa thượng tuy bên ngoài diễu đời ngạo thế uống rượu ăn thịt nhưng cốt cách vẫn là một người trí tuệ một vì tiền bối anh phong hiệp cốt tiểu hắc nói đúng vậy túy hòa thượng đó phải là kẻ điên khùng gặp lúc ông ta gặp lúc lâm nguy ông ta mới biểu lộ trí tuệ tên lá quỷ nọ nói túy hòa thượng vừa lộn người lên trên ngọn cây thì nghe thấy trong mật thất có tiếng cười của lão vu bà thật là đáng sợ nó quang quát khành khành chẳng khác gì tiếng quả kêu người nghe phải sờn lòng rợn tóc gáy liền có tiếng lão vu bà cất tiếng Trên thế gian này không một ai dám tiếp cận mật thất vạn cổ trì. Bọn bay đâu, Gã nọ lại, hãy tối gô gá lại, thùng thằng ta hỏi sao? Có lẽ lão vũ bà không biết rõ túy hòa thượng đã vọt lên trên cây, cho nên ở trong mật thất mới buông tiếng cười đắc chí quái đản như vậy. Dây lát sau, chợt nghe thấy lão vũ bà lớn tiếng kêu la. Sao? Đó là một hòa thượng ư? Ý đào thoát rồi, đâu có lẽ như thế được. Tiếp theo đó, vũ bà cầm một cái quả trượng đầu thú phóng ra như gió lốc, Tiểu Hắc nghe kể tới đó liền nói với Liễu Tổn Trung. Liễu đại ca, nghe nói, lão Vu bà nọ ăn mặc rất là kỳ dị, búi tóc ngược lên cao, cắm đầy nhánh Liễu. Tùy mặc vải xanh, nhưng ngang hông treo đầy lá phướn, vàng mã giấy, hình người cùng những chuỗi vỏ cây gì đó không rõ, phục sức ba phần giống người, bảy phần giống quỷ. Liễu Tổn Trung quay đầu lại hỏi anh tử, Tiểu Thư có biết đó là những gì không? Anh tử đáp, đó đều là những vật phóng trùng độc, Lão vua bà nọ chính là vị pháp sư Của bọn la quỷ đó Liễu tổn trung nói Đúng vậy tiểu thư nói không sai chút nào Tiểu hắc sau rồi ra sao Tiểu hắc tiếp Lão vua bà xông ra khỏi mật thất Bọn la quỷ tần quốc danh vội lên tiếng nghênh đón Lão vua bà quát hỏi Rõ bọn bay để cho kẻ địch tẩu thoát Bỗng nghe túy hòa thường Từ trên ngọn cây cười hí hí nói ha sai ra chẳng đi đâu cả đang sốt ruột chờ mụ hôi thối người Có rượu ngon đem dâng lên dứt lời ông ta lộn người xuống đất cách lão vũ bà tên dưới hai trường lão vũ bà liền biến sắc mặt cười khách khách và nói lão bà tưởng là ai thì ra là nhân vật trong vũ trụ ngố kỳ chẳng trách vạn cổ tị không làm khó dễ gì được túy hòa thượng cười hi hí, hí nói ha mù hôi thối đừng có trát vàng lên mặt sãi ra vũ trụ ngố kỳ là cái quái gì lá quỷ các ngươi chẳng chiếu được một chân trong đó là gì Hơ, từ hỷ phượng đi đâu rồi mau gọi y thị ra đây tiểu gia có việc muốn bàn luận lão vũ bà cười nhạt nói miệng chó có bao giờ mọc được ngà voi nếu có muốn có việc gì muốn đàm luận cứ việc nói với lão bà này cũng được túy hòa thượng đáp đây là chuyện trọng yếu của sai gia mụ hôi thối người cũng có quyền lực để giải quyết hay sao lão vũ bà biến sắc mặt thóa mạ lão giặc tộc chết bẩm sao cứ gọi mụ thơm mụ thối cái gì lão không biết ta không có quyền lực chuyện trọng đại gì mau nói ra thử xem túy hòa thượng nói Tử gia hành sự không thích cái trò rụt rè như đàn bà con gái. Nói thẳng cho mụ biết, tử gia tới đây là muốn đòi người. Lão vũ bà ngạc nhiên hỏi. Kể đó là ai? Nếu đúng là băng hữu giặc trọc chết bỏng lão, lão bà này sẽ để mặt lão vài phần buông thang ai? Máu cho biết đi. Tủy hòa thưởng đáp. Cái băng lão băng. Cái băng lão băng chủ Lữ Di Hạo. Tiểu Hắc thuật tới đó, nếu tổn trung biết rõ, thế nào cũng có sự lôi thôi. Nên chàng vừa nghe nhắc đến Lữ Di Hạo, không tránh được tâm thần khẩn trương hỏi. Lão Vu Bà trả lời thế nào? Tiểu Hắc đáp. Lão Vu Bà nghe nói là Lữ Di Hạo bỗng ngây người sừng suốt thổi lâu, không đáp. túy Hòa thượng liền hỏi thế nào? Có phải Lữ Di Hạo ở đây không? Lão Vu Bà đáp, không sai, có Lữ Di Hạo ở đây. túy Hòa thượng nói, Hừ, nếu vậy thì hay lắm, mau thả ra ngay. Lão Vu Bà đáp. Giặc trọc chết bầm, lão cho người biết để ngươi đừng có mơ tưởng đến chuyện ấy nữa, người nào khác thì được, riêng nữ Di Hạo thì chớ mong được thỏa. Túy Hòa Thượng trừng mắt quát tháo, nói bậy, người khác chẳng thả cũng không sao, nữ Di Hạo lão ban chủ Thì nhất định các ngươi phải thả ra. Lão Vũ bà cười hăng hắc nói, giặc trọc lão bà này kính người là một hán tử cũng chẳng muốn làm khó dễ, mau cút khỏi nơi đây ngay cho rảnh. Túy Hòa Thượng cười hi hí nói, từ ra thích đi là đi, đừng có chọc kẹo, cả hối trước cũng không chịu đâu. Chỉ thấy lão vũ bà sắc mặt xa sầm, động mạnh một cái tay, c... dùng mạnh cây tượng đầu thú xuống đất tháo mà. Giặc độc, người rượu mời không muốn uống là cái thích rượu phạt sao? Vậy thì đừng có oán trách lão bà này chẳng nương tình nữa. Túy Hoa Thường cười hí hí và nói: sao mụ mất đánh với sãi ra có phải không? Lão vũ bà nổi giận đùng đùng ré lớn. Giặc độc nếu lão bà này sợ ngươi, thì sao đứng vững được ở chốn này? có giỏi thì cứ việc tiến lên đi. Dứt lời, mù cầm ngang quẻ trường đầu thú, lui về phía sau năm thước. Tiểu Hắc kể tới đó nói với Liễu Tồn Trung: Liễu đại ca, nghe nói võ công của lão vua bà này cao siêu vô cùng. Tuy nhiên mụ cũng có đôi chút e dè với Túy Hòa thượng. Liễu Tồn Trung nói: dĩ nhiên rồi. Túy Hòa thượng là nhân vật thuộc vũ trụ ngũ kỳ, lão vua bà ấy có bao nhiêu hỏa hậu mà dám treo gài ông ta? sau rồi thế nào? Tiểu Hắc tiếp theo lời tên la quỷ nọ lúc túy hòa thượng từ ngọn cây nhảy xuống đất đã cách xa lão vu bà hơn 2 trường lão vu bà lại lui về phía sau năm bước khoảng cách đôi bên trở thành gần 3 trường hiển nhiên lão vu bà sợ túy hòa thượng đột nhiên công kích mình khó lòng mà phòng bị kịp anh tử chờ xem lời sở dĩ lão vu bà kéo dài thêm khoảng cách đôi bên là vì sợ túy hòa thượng đột nhiên công kích đó chỉ là một lý do trọng yếu cái chính có lẽ là vì xét tiện lợi cho mụ thuyết triển tuyệt kỹ hơn liễu tổn trung hỏi tuyệt ký gì vậy? Bấy giờ chàng rất chú ý đến mọi việc của bọn la quỷ, bất luận lớn hay nhỏ đều muốn được thấu tệt, nhất là về phương diện cổ độc. Lúc ấy chàng đắc thẩm quyết định, một khi mình thâu thâu thẩm đầy đủ thông tin về bọn la quỷ, bất luận hung hiểm lớn lao đến đâu, mình cũng nhất quyết tới nơi cứu băng chủ lão nhân gia ra, ra khỏi chỗ hiểm nguy này, rồi sau đó mới tính đến chuyện dò la tung tích của thứ huyền trưởng lão với Hà Ngọc Trì Anh từ đáp, tuyệt ký của lão vũ bà không phải là võ công. Vì về phương diện võ công Lão cũng là một tay có hạng, Nhưng Quyết không phải là đình thủ của túy hòa thượng Tuyệt kỹ sở trường của mụ Là phóng trùng cổ độc Và lý tưởng nhất về môn đó Là khoảng cách đôi bên trên dưới ba trường Liễu tồn trung hỏi Sao tiểu thư lại biết rõ được như vậy Anh tử đáp Đó là tiểu muội đọc được ở trong sách vở Không biết có đúng chắc Tiểu hắc nói Sao lại không đúng Cô cô cũng nghe tên la quỷ nó kể lại Sau khi lão vu bà lui về phía sau nằm thức miệng không ngớt lẩm bẩm tung niệm gì đó không rõ những người giấy ngựa giấy Đeo ở ngang hông mụ bỗng tung bay phấp phới các nhành liễu cắm trên búi tóc của mụ cũng bắt đầu rung động mặt lão bà dần dần bao phủ một làn khí màu lam chẳng khác gì mộ bộ mặc ác quỷ ở dưới âm ti nón thật là rùng rợn chỉ nghe thấy túy Hoa Tường cười hi hí nói người cũng vốn là một mụ hôi thối chuyên giờ pháp thuật yêu tà chẳng khác gì la sát ở dưới địa ngục từ gia này phải tỉnh bồ tát tới bắt quỷ mới được túi miệng túy hòa thượng vẫn díu cần nhưng không dám sơ ý chút nào ông ta hít mạnh một hơi dài vào lồng ngực thâu chân châu thân ông ta tựa hồ như một tỏa ra một làn hơi mỏng lão vú bà miệng lẩm bẩm tụng niệm xong không nói năng gì nữa trượng đầu thú điểm thẳng về phía túy hòa thượng đang đứng nói ra thì thật là kỳ quái quài trượng của lão vú bà dài không để nằm thước xem ra cũng không thể đánh trúng người của túy hòa thượng được nhưng túy hòa thượng tựa hồ có chút khiếp hái vội nhảy sang bên tránh né không dám đối diện với quả trưởng. Lão vũ bà nằm lấy cơ hội ấy trong nháy mắt, tu mình nhảy lên. Người giấy, ngựa giấy ở ngang không phát ra những tiếng gió vù vù, thanh âm mỗi lúc một lớn, lan rộng ra phía xa. túy hòa thượng vội phất ống tay áo rộng lên, cuốn một trận cuồng phong chặn phía trước mặt lão vũ bà, đồng thời lại nhảy lùi về phía sau hơn hai trường, tránh sang bên, không dám đối diện với lão vũ bà. Lão vũ bà cười khanh khách nói, Hừm. Giặc tộc đầu chết bẩm có giỏi thì hãy đấu với lão bà này 300 hiệp túy hòa thường cười hi hí, hí và đáp mụ quỷ hôi thối lắm pháp môn ta ma ngoại đạo tử gia không bị lọt bẫy đâu có giỏi thì bịt bắt bắt dê với tử gia đi đoạn túy hòa thường là mặt xấu díu cợt lão vu bà tức giận khôn tả ngó miệng la lớn Giặc tộc chết bẩm lão bà này sợ ngươi hay sao đừng có nằm mơ giữa ban ngày dứt lời lão vu bà tung mình nhảy lên què trường đầu thú quét ngang tới như vũ bão Túy Hòa Thượng đoán lão Vu Bà đã nổi giận, át quên dùng cái trò quỷ quái trong lòng mừng thầm. Luận về võ công thực lực, Túy Hòa Thượng có bao giờ nể sợ lão Vu Bà? Mắt thấy đối phương vừa vung quải trường sụt cuốn tới, ông ta không tránh không né, lập tức truyền hữu trưởng dùng thức dịch thủy ca đẩy ra. Chỉ nghe bùng một tiếng, lão Vu Bà kêu hự người bắn về phía sau, chân không đứng vững, ngã lăn ra ngoài xa năm sáu trường. Thế huynh gặp bọn la quỷ bắt người hán nọ, Y bảo không quen biết ý bất tử. Sau rồi thế nào? Bây giờ anh tử mới xen lời. Sau khi chúng tôi xâm nhập tổng thảo huyệt của bọn la quỷ, thì không gặp người hán nọ nữa. Có lẽ đã bị chúng bắt cầm tù ở nơi nào bí mật rồi cũng nên. Tiểu hắc tiếp. Đêm ấy tổng sao huyệt la quỷ khai đàn tế cổ độc nên bỏ qua chuyện đi tìm sư phụ ý bất tử. Nói thật chúng có tìm. Nói thật ra dù chúng có tìm được nửa sư phụ của tiểu hắc, ông ta cũng không chịu chép trị cho lão vu bà. Vì sư phụ y bất tử Không ưa chứa trị cho những nhân vật tà phái Ngừng giày lát Tiểu Hắc lại kể tiếp Hai tên lá quỷ nọ càng nói càng nhỏ Sau cùng chẳng khác tiếng muối kêu Tiểu Hắc với cô cô ẩn phụ Trong xóa tối không biết rõ Liền lén lút đi vòng qua bọn chúng Cô cô nói Hiện tại quả thật lữ di hảo lão băng chủ Đang có mặt ở chỗ này Chúng ta hãy đi tìm vị ấy đi Tiểu Hắc đáp Chúng ta không quen biết lão băng chủ Thì làm sao tìm được Tiểu Hắc nói tới đó ngước mắt nhìn cô cô Giá chiều bảo cô cô kể tiếp Nhưng cô cô hai má ửng hồng Lén liếc nhìn Liễu Tổn Trung Hồ Thẹn không dám hé răng Tiểu Hắc liền quay sang Liễu Tổn Trung nói Liễu đại ca Cô cô không kể thì để Tiểu Hắc thuật lại cho đại ca nghe vậy Bây giờ cô cô khẽ nói Chúng ta tuy không biết Lão bang chủ cái bang Nhưng có thể điều tra ra được Liễu đại hiệp đối với cô cô có ơn cứu mạng Chúng ta phải giúp chàng một chút Để tìm kiếm tung tích của lão băng chủ Liệu Tồn trung nghe tiểu hắc nói như vậy Liền đưa mắt liếc nhìn anh tử Với vẻ đầy cảm kích nói Tiểu thư có thể dò ra được tung tích của lão băng chủ không Anh tử hơi lắc đầu Tiểu hắc tiếp lời đáp Đêm ấy tiểu hắc với cô cô Tìm kiếm lão băng chủ Thiếu chút nữa thì bị mất mạng Khi chúng tôi vòng ra sau lưng hai tên la quỷ Rồi dọn rén đi khắp nơi dò xét Hệ nơi nào có hang động đều không bỏ qua Tất cả các hang hốc đều để mắt giỏ la mà chẳng thấy có lão băng chủ. Ngay đến cả một người Hán cũng không thấy nốt. Cô cô kéo áo Tiểu Hắc nói, Lão băng chủ không có ở trong những động này đâu, chúng ta lại đằng kia đi. Cô cô dơ tay ra chỉ vào phía sâu trong đáy cốc. Nơi đó cổ thụ rậm rạp chọc trời, bốn phía tối om như mực. Vì trên cảnh cây không treo đèn dầu, Tiểu Hắc với cô cô mon men tiến lại mỗi lúc một gần, đồng thời cũng cảm thấy tối tăm đáng sợ. Gió đêm thổi qua lùm cây kẽ lá Xào sạc như tiếng quỷ thầm Thì thầm của ma quỷ Tiểu Hắc liền nói Cô cô nơi đây là vùng sơn cốc hoang vu Toàn dã thảo với cổ thụ Không có đến một tên la quỷ Thì làm sao có băng chủ Cô cô đáp Hư là thực Thực là hư rốt này hoang dã không có bóng người Chính là một địa phương tốt Để giam cầm lão băng chủ đó Tiểu Hắc nói Cô cô nói như vậy Tiểu Hắc thật không hiểu chút nào Không có đến cả một tên la quỷ Nếu như kẻ địch xâm nhập cứu lão băng chủ Thì ai hay biết Cô cô cười nói Thực mà hóa hư Đạo lý là ở chỗ đó Dù có địch nhân định cấp lão băng chủ Cũng không mò mẫm tới đây Vậy chỗ này chính là địa phương lý tưởng nhất Để giam cầm băng chủ đó Tiểu Hắc nghe cô cô phân xử Cũng cảm thấy hợp lý liền cả mừng nói Tốt lắm Vậy chúng ta vào thử xem Thế rồi cô cô đi trước Tiểu Hắc theo sau Liễu tồn trung mỉm cười Xét lời hỏi Sao huynh đệ lại đi ở phía sau Tiểu Hắc lắc lư cái đầu tắt miệng cười đáp <cười> Không giấu gì đại ca Bình thời tiểu đệ rất to gan lớn mật Nhưng tối hôm ấy không hiểu tại sao lại nhát như thỏ đế Cô cô thì trái hẳn với tiểu đệ bỗng cả gan hơn lúc thương nhiều Anh từ cười nói Không phải gan cô cô lớn đâu Nhưng thấy đất tiến vào hang hổ chẳng việc gì mà sợ hãi Càng sợ hãi lại càng dễ bị hổ ăn thịt Liễu Tồn Trung gật đầu nói Tiểu Thư nói rất phải Hết địa phương nào càng nguy hiểm lại càng cần bình tĩnh Tiểu Hắc kể tiếp, tiểu đệ theo sau lưng cô cô, bước cao bước thấp, phẳng phất như quanh đó đều có bóng đen ẩn phục, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Khi đi ngang qua một cây đại thụ, tiểu Hắc bỗng phát hiện có một con rắn. Khi nhìn lại, ồ, thì ra không phải là rắn mà là một cành cây khô. Bất ngờ vì quá hoảng hốt, tiểu đệ định thất kinh kêu lên, vội níu chặt lấy cô cô. Hỏng bét, vì tiếng kêu la ấy, trong rừng bỗng có một ngọn đèn dầu lóe lên. Một tên la quỷ ló đầu ra Quát hỏi liếu lo một tràng dài Cô cô cũng đáp lại hai ba câu Chẳng rõ có phải vì tiếng của cô cô Không thuần thuộc hay để nhiều chỗ sơ hở Anh tử xét lời Tên la quỷ nọ Hỏi bằng ám ngữ trực đêm Cô cô làm sao biết được Tiểu hắc nói Lòi đuôi là ở chỗ đấy Tên cầm đèn quát lớn một tiếng Trong rừng liền có mười mấy bóng đen chảy tố ra Tiểu hắc kinh hãi Đến suýt tí nữa ngã lăn quay ra đất Liền nghe cô cô nói Tiểu Hắc chớ sợ, chúng ta chạy đi. Coco cô cô giơ tay chỉ về phương đông, vùng tối om không có ánh đèn. Tiểu Hắc vội theo sau Coco, cô cô vì vào mé đông khu rừng nơi đó giơ tay ra không thấy năm ngón. Phía sau có tiếng bọn la quỷ quắt tháo om sòm, Đồng trước bỗng có tiếng người quát hỏi, Tiểu Hắc sợ hãi hai chân mềm như bún. Coco khẽ nói: Phía đó không tới được, mau phục người xuống, đừng có gây ra tiếng động đó." Tiểu Hắc nghe lời chỉ huy của Coco, cô cô, im hơi lặng tiếng, phục xuống sát đất bất động. Tiếp theo, có hai bọn la quỷ trước sau gặp nhau. Có tên hỏi, có gì mà nhốn nháo vậy? Một tên đáp, có gian tế. Một tên có lẽ là chỉ huy, hạ lệnh chia nhau đi kiểm soát. Sau đó, tiếng chân người phân tán từ phía Lại thấy cả những tiếng cành lá va chạm vào nhau rào rào, dần dần tiến tới gần mình. Tiểu hắc tim đập như trống làng, lo lắng khôn tả. Cô cô khẽ ghé tay nói nhỏ, Chớ sợ, chú không nhìn thấy đâu. Tuy cô cô nói như vậy, nhưng tiếng chân của đối phương chỉ cách chừng mấy thước. Bỗng một tên nói: Nhiều phần kẻ địch ẩn núp ở trong rừng này. Mấy bảy đồng máu đốt lửa lên. Má ơi, tên la quỷ nọ thật là thâm độc. Sao gã lại biết chúng tôi đang ẩn núp ở trong rừng ấy? Bỗng nghe thấy một tiếng động rào rào của lá cây. Bọn la quỷ hô lớn. Gián tế động. Nghe thấy tiếng chân nhộn nhịp chạy thẳng về phía trước. Có tên hỏi: Phát hiện ra tung tích rồi ư? Một tên đáp: Phát hiện rồi, mau đuổi về phía trước đi. Chợt thấy ánh lửa lóe lên, có tên thắp sáng một bó đuốc rào cẳng đuổi theo về phía trước. Ánh lửa xuyên qua kẽ lá, chỉ thấy cô cô bưng miệng mỉm cười. Tiểu Hắc chợt tỉnh ngộ, vừa rồi tiếng vang động vang lên là đúng cô, do cô cô gây ra, tiếng chân bọn lá quỷ đã xa dần. Cô cô kéo tay áo Tiểu Hắc nói, đi thôi chứ. Đoạn cô cô đi trước, Tiểu Hắc theo sau mò mẫm tiến bước. Bây giờ ánh lửa đã cách khá xa Vòng quanh một khúc quanh không thấy ngọn lửa kia nữa Bốt bề lại tối om như mực Nhưng trái lại tâm ý yên ổn vô cùng Vì bọn lá quỷ tay cầm đuốc Đã truy lùng sang một hướng khác Cô cô ghé tay tiểu hắc nói Đừng lên tiếng nữa Cứ việc đi về phía trước Xem có đường ra khỏi cốc hay không Nếu tới được cốc khẩu mới được là an toàn Tiểu hắc biết rõ cô cô rất là cơ trí Nói ít khi sai Thì đành ngậm miệng như hến để đi theo sau Khoảng thời gian một bữa cơm Tiếng người và ánh lửa đã biến mất hút Vòng qua một khúc quanh Thấy trên vòng trời có đốm sao thưa Trong mông lung lờ mờ nhận ra được cốc khẩu Tiểu Hắc nói Cô cô, phía không xa hình như là cốc khẩu Cô cô đáp Đừng có lên tiếng, kẻo bọn la quỷ lại nghe thấy đó Tiểu Hắc nói Hiện tại đã cách xa bọn chúng Thì còn sợ gì nghe thấy Ngờ đầu vừa dứt lời liền nghe thấy Gần cốc khẩu tiếng la quỷ quát lớn Này, chúng ở đằng kia Tiểu Hắc kinh hãi nhảy bắn người lên, chỉ thấy phía đó đèn đúc sáng rực, trong ánh lửa có mười mấy tên la quỷ, tay cầm binh khí ùa tới như ong vỡ tổ. Tiểu Hắc vội hỏi: "Cô cô làm thế nào bây giờ?" Cô cô đáp: "Đừng có hốt hoảng, hãy hãy leo lên kia kia." Tiểu Hắc ngẩng đầu lên nhìn, phát giác mình với cô cô đang đứng sát một vách núi, thấy mười mấy tên la quỷ chạy tới gần, Tiểu Hắc bỗng nổi giận nói với cô cô: "Cô cô chúng ta hãy đánh chết bọn la quỷ này, xông ra phía cốc hổng." Cô, cô vội nói Không được, phải mau leo lên vách núi Cô cô vừa nói Vừa chụp lấy sợi dây mây leo lên luôn Tiểu Hắc thấy cô cô leo lên trên vách núi Cũng không dám chậm trễ Vội theo sau ngay Bọn la quỷ đã tới gần phía dưới chân Có tên quát lớn Leo lên đuổi theo đi, chớ để cho gian tế tẩu thoát đó. Thế rồi, thấy bên dưới Có tiếng leo rào rào Và tiếng tù và thổi inh ỏi Tiểu Hắc ra sức leo thoàn thoát Cô cô lại còn leo nhanh hơn Tiểu Hắc rất lấy làm lạ, trước đây ở trong phiêu cuộc, cô cô chỉ tối ngày vùi đầu vào trong sách vở. Tuy rất thích cười, cưới ngựa đi săn, nhưng chưa hề học võ công bao giờ. Lúc này xem tình hình, thân thủ cô cô tựa hồ còn nhanh nhẹn hơn Tiểu Hắc rất nhiều. Cũng may vách ấy cách mặt đất khoảng 50 thước mới có một khuyết khẩu, cô cô nhanh nhẹn leo lên khuyết khẩu ấy. Lúc này Tiểu Hắc cũng đã lên tiên theo, cô cô nói, mau theo cô cô lại đây. Tiểu Hắc không dám lên tiếng, chỉ thấy cô cô từ một góc khuyết khẩu vượt lên trên đỉnh núi. ngẩng đầu nhìn thì thấy bốn phía đen nghịt, tựa hồ như suốt một dãy sơn phong san sắt, cái nọ liên tiếp cái kia, liên miên bất tận. Khuyết khẩu ở phía sau đã có hai tên la quỷ vượt lên. Cô cô ghé tay Tiểu Hắc khẽ nói. Đừng có lên tiếng, hãy chạy xa một chút nữa. Tiểu Hắc khẽ đáp. Làm sao đánh lạc hướng bọn la quỷ ở phía sau? Cô cô đáp. Hãy chạy ra xa chút nữa, rồi nghĩ biện pháp. Bây giờ, lời nói của cô cô là mệnh lệnh, Tiểu Hắc chỉ biết chạy theo sau. Vượt qua một đầu núi, cô cô kéo Tiểu Hắc ẩn phục dưới một ụ cành, khẽ nói. Hãy phục xuống đây, đợi lúc bọn la quỷ ở phía sau đuổi theo tới. Hãy làm đúng động tác như trước đây. Cô cô đưa tay ra hiệu, Tiểu Hắc hiểu ý ngay. Cô cô định bảo tay trái điểm, tay phải vỗ vào á huyệt với nhuyễn ma huyệt của đối phương. Tiểu Hắc liền hội ý ngay. Ẩn núp không lâu, liền thấy có ánh lửa lấp tới. Một tên la quỷ chạy đến Tiểu Hắc chưa đúng theo phương pháp cũ Vừa điểm vừa vỗ một cái Tiểu Hắc cầm một mũi dao nhọn Định kết liễu luôn tính mạng của gã Nhưng cô cô đã ngăn lại nói Đừng có giết chúng ta chạy đi thôi dứt lời cô cô băng mình đi luôn Tiểu Hắc vội chạy theo sau Vượt thêm mấy ngọn núi Phía sau lại có một bầy la quỷ Đuổi theo sát nút Tiểu Hắc nói Cô cô ẩn phục đi Đợi chúng tới điểm vỗ một cái là xong hết Cô cô cười nói đúng nhiều người như vậy làm sao mà đánh ngã hết được? Phương pháp của chúng ta chỉ có thể đối phó với những tên đơn độc mà thôi. Mau tiếp tục đào tàu đi. Bây giờ bọn la quỷ ở phía sau chỉ còn cách chúng tôi một đoạn đường. Diện tích ánh lửa tỏa ra rất nhỏ, cho nên Tiểu Hắc càng tăng thêm can đảm khá nhiều. Tiểu Hắc kể tới đó, anh từ xen lời nói. Bọn la quỷ nọ dường như quyết bắt cho được chúng tôi mới thôi. Thật là được bực mình muốn hết đi được. Liễu Tồn tru hỏi, sau rồi thế nào? Tiểu Hắc kể tiếp. Sau cũng may dùng một cái gì đó, nó quên mất tên kế hoạch lấy, liền ngước nhìn cô cô dò hỏi. Anh Tử nói, kim thiền thoát sắc. Tiểu Hắc vỗ đùi tiếp. Đúng rồi, cô cô dùng kế kim thiền thoát sắc đánh lừa được bọn la quỷ đáng ghét ấy, an toàn tàu thoát khỏi khu núi. Anh Tử xét lời. Sau rồi Tiểu muội với Tiểu Hắc không dám nán lại vùng đó nữa, liền ra khỏi khu miêu, quanh sang phía đông. Hôm ấy tới tầm giang khẩu Mướn một chiếc thuyền nhỏ Vượt sóc giang định tới Thương Châu Dọc đường do hỏi tin tức của bao đà thắng Với ý bất tử sư phụ Nhưng không thấy ai nhắc nhở đến cái tên của hai vị ấy Rồi chúng tôi rời thuyền Lên bờ nghỉ chân ở Kinh Môn Hôm sau đi bộ Thật ra không có mục đích gì Dọc đường tiền bạc đã di dùng hết Chỉ còn lại một chiếc vòng vàng liền bảo tiểu hắc đem ra tiệm cầm Ngờ đâu mới đi tới một góc miếu Đã gặp phải bọn giáo đồ cô lâu Tiểu Hắc kể tiếp, cô lâu giáo đồ nọ thật là lợi hại, vừa trông thấy đã nhận ra cô nương chính là người mà được túy hòa thượng cứu. Không ngờ, nếu không nhờ tà phù hữu bật may mắn được đại ca phát giác ở trong rừng thì thật là khổ sở. Tiểu Hắc hơi ngừng lại bỗng hỏi, đại ca ẩn núp mình trong rừng để làm gì vậy? Liệu tổn trung liền thuật lại chuyện mình đuổi theo cứu viện Hà Ngọc Trì, vì mình lo ngại Hà Ngọc Trì với thí huyền trưởng lão bị lọt vào tay đông doanh cho hai người nghe. Liễu Tổn Trung còn kể chuyện mình giả làm đông doanh tiến vào cái bang Tổng Đàn cứu sư ca Hoàng Diện Phong Cái với Thi huyền trưởng lão ở trong miếu thổ địa bắt gặp xuyên địa thử Trần Tứ bị người đả thương mới biết Hà Ngọc Trì dọn đường bị đối phương bao vây tấn công kể sau Liễu Tổn Trung nói mốt thấy các vị bị cô lâu giáo bắt đi đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên vì trong lúc vội vã đuổi theo tiếp cứu Hà Ngọc Trì cô nương xuyên qua khu rừng nọ thì phát hiện các người tiểu hắc hỏi Hiện đại ca còn có định đuổi theo tiếp ứng hàng Ngọc Tỳ cô nương ư? Liễu Tồn Trung lặng lẽ hồi lâu, mặt đầy vẻ buồn chồn bất an. Anh tự xét lời. Hiện tại Liễu Đại Hiệp lòng đang rối ren trăm mối, nửa mong nhớ bang chủ, nửa lo lắng cho Hà Ngọc Tỳ cô nương có phải không? Liễu Tồn Trung đáp: Tiểu thư thật là thông minh, hết đoán là trúng ngay. Tiểu Hắc nói: Đại ca lại không thể sẻ thân làm hai được, vậy biết phải thế nào cho ổn, tiểu đệ thấy trong tâm ý của đại ca. Trước hết muốn tiếp ứng Hà Ngọc Trì sau mới đi cứu lão băng chủ, có phải không? liễu Tổn Trung thờ người do dự, nhất thời không biết quyết định ra sao. Anh tử chuyển làm thu thủy long lanh, liếp nhìn chàng cười nói. Theo tiểu muội thấy, trước hết liễu đại hiệp muốn tiếp cứu lão băng chủ thì đúng hơn. liễu Tổn Trung khẽ gật đầu, tiểu hắc nói, cô cô tài thật sao lại biết cả tâm ý của liễu đại ca? Anh tử nói, sự an nguy của lão băng chủ liên quan tới vận mạng của cái băng. Hiện tại, Nội bộ của cái bang đã nát bét rồi Kẻ sĩ Trung Nghĩa Đều ẩn tích mai danh không lộ diện Việc này không những quan hệ tới vận mệnh của cái bang Mà còn ảnh hưởng tới cả sự tồn vong Của quốc gia dân tộc Tiểu Hắc nói Tuần quốc của cô cô lại phát tác rồi Đang tự nhiên sao đã lại đem cả quốc gia dân tộc vào việc này Anh Tử nói Người tuổi nhỏ chẳng trách không hiểu rõ được Ý câu nói của cô cô Trong tương lai tự nhiên sẽ minh bạch Liễu Tồn trung xem lời Tiểu Thư nói rất phải Tài hạ đã sớm quyết định trước hết cần đi cứu lão bang chủ Bất quá về phương diện hàng Ngọc Trị Cô Nương Cũng rất lấy làm lo âu mà thôi Tiểu Hắc nói Như thế cũng hay Dù sao tiểu đệ cũng khép vía địa phương của bọn La Quỷ Không dám theo đại ca tới đó Tuy nhiên lúc này cũng chưa có việc gì cần kíp Tiểu Hắc sẽ đi khắp giang hồ Loan truyền tin tức về các võ sĩ lâm chính nghĩa Thay đại ca đi dò xét tung tích hàng Ngọc Trị Cô Nương Cô cô có đi cùng Tiểu Hắc chắc không đến nỗi hỏng chuyện đâu Liễu Tồn Trung nghe Tiểu Hắc muốn đi cùng anh tử, trong lòng chàng bỗng nổi lên một ý niệm, liền chuyển ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn anh tử. Tiểu Hắc là một thằng nhỏ tinh ma, phát giác được ngay thái độ của chàng, liền vỗ tay cười khanh khách. Tiểu Hắc đoán đúng quá, Liễu đại ca không muốn rời xa cô cô. Thú thực, thú thực hai người quả là xứng đôi vừa lứa. Chỉ thấy anh tử bỗng ửng hồng đôi má, hơi bậm môi có vẻ trách móc, nhưng lại tùm tìm cười ngay. Liễu Tồn Trung nói: Đúng vậy, mỗ rất mong tiểu thư cùng đi tới xào huyệt la quỷ một chuyến. Tiểu Hắc nghe nói bỗng phá ra cười, khoái trá nói. ha, tiểu Hắc nói có sai đâu, cô cô hãy theo Liễu Đại Hiệp đi cho có đôi có bạn. Tiểu Hắc một mình ngao du còn thông thả lý thú hơn nhiều. Anh tự không ngờ Liễu Tổn Trung lại trực tính đến như vậy. Không chút dâu giếm trong lòng vừa kích ngạc vừa mừng rỡ, bé lén cúi gầm đầu xuống, không dám ngước nhìn. Liễu Tổn Trung hỏi, tiểu thư đã chấp thuận rồi có phải không? Tiểu Hắc không đợi cho anh tử mở lời vội đáp Chấp thuận chấp thuận Được làm bạn đồng hành với liệu đại ca thì có gì là thiệt thôi nào Chỉ thấy anh tử Không có vẻ gì là phản đối Liệu tuần Trung biết thiêu nữ hay e thẹn Nên cũng không nói gì nữa Quay sang bảo Tiểu Hắc Hiện tại chúng ta khởi hành Nếu được tin tức gì của Ngọc Trị cô nương Huynh đệ hãy thông báo đến miền vân quý Mộ sẽ tiếp nhận được ngay Ba người chờ đến khi trời sáng tỏ Một mình Tiểu Hắc chia tay đi trước Liễu Tồn Trung nói với anh tử: Tiểu thư, bây giờ đi đường nào tới xã huyệt của bọn la quỷ? Anh tử đáp: Đi thẳng đây rồi chuyển qua hướng tây, qua khê sơn, vòng qua đi về phía trước là nhanh nhất. Liễu tổn Trung nói: Được rồi, tài hạ xin thân tuân lời chỉ dẫn của tiểu thư. Anh tử mỉm cười, có vẻ rất là mãn ý. Gió mát lùa qua mặt khiến người ta cảm thấy lâng lâng, khoan khoái lạ thường. Tới giờ ngọ, cả hai đã xuyên qua một dãy núi tới thị trấn Thị trấn này dân cư rất thừa thất, chỉ có khách điếm bán thực vật. Liễu tổn trung nói, Tiểu thư, chúng ta hãy vào nơi đây kiếm chút gì ăn, rồi sẽ thuê một chiếc xe lửa. Hai người vào trong khách điếm chọn một bàn trống mà ngồi xuống. Điếm tiểu nhị vội tới mời. Liễu tổn trung hỏi, Nơi đây có gì ăn vậy? Tiểu nhị đáp, Tiểu điếm đã bán hết sạch thịt bò, thịt gà, chỉ còn toàn rau đậu, khách quan có dùng không? Liễu tổn trung gật đầu đáp, Được. Rồi lát sau, điếm Tiểu Nhị dọn đầy bắt đũa lên. Liễu Tổn Trung hỏi, Tiểu Nhị, đây là địa phương nào vậy? Tiểu Nhị đắp, đây là làm gia tập. Liễu Tổn Trung lại hỏi, Từ đây đến miêu Cương còn bao nhiêu đường dài nữa? Tiểu Nhị đắp, Đi bộ thì khoảng 5 ngày, Còn đi xe thì khoảng 1 ngày rưỡi thì đến. Liễu Tổn Trung tiếp, Vậy gia lạc tập này có xe cho mướn không? Tiểu Nhị đắp, Có xe lửa, khách quan định đi đâu? Liễu Tổn Trung nói, miêu Cương, Tiểu nhị quay đầu nhìn anh tử cười hi hí hi nói Huyền phu Thê đi chung một xe Liễu tồn trung thấy điếm tiểu nhị hiểu lầm mình với anh tử là đôi vợ chồng giật mình thất kinh, sợ anh tử mắc cỡ, đưa mắt nhìn nàng Thấy nàng tuy hổ thẹn nhưng không có gì là tức giận mới yên tâm phần nào Hàm hồ nói Tốt nhất là mướn được hai chiếc để ngồi thoải mái hơn Tiểu nhị đáp Tiểu nhân hiểu rồi, bất quá mướn thêm một xe lại tốn 50 lạng bạc thật là oan uổng đó Dứt lời, tiểu nhị đưa mắt nhìn liễu tổn trung từ đầu chí chân, thấy chàng vận áo ngán màu, không giống một tay phong lưu công tử, liền nghĩ bụng. Có lẽ chẳng ngốc, thay thái, thái xinh đẹp như thế này, ai còn đòi mướn riêng một chiếc xe để ngồi. Miệng gã liến thoán nói, được rồi, để tiểu nhân đi tìm xe mướn, nếu không có, hiền phu thê ngồi chung một chiếc càng tiện chứ sao. Đoạn tiểu nhị bưng hai ly trà đặt trên bàn, vội vã ra bên ngoài tìm xe lửa. Gã tiểu nhị đi rồi, liễu tổn trung thấy anh tử chưa hết bên lén, cúi đầu xuống mân mê tả áo, đang định kiếm lời gợi chuyện, bỗng thấy có tiếng ồn ào. Ngoài cửa một bọn người xuất hiện, đồng có tới hai ba mươi tên. Bọn ấy nước da đen thui, toàn vận áo ngắn màu xanh, phía dưới vận quần cụt xanh bằng vải bố, chân đi không, cổ chân đều đeo một chiếc vòng đồng, tóc búi cao. Lúc tổn trung thấy cách ăn mặc cùng tướng tá của bọn người nọ rất ngạc nhiên, nghĩ bụng sau chúng lại tới chốn này Chàng thấy anh tử vẫn hổ thẹn Cúi gầm đầu xuống không dám ngước đầu lên Liền khẽ nói Tiểu thư bọn người vừa tới kia Có phải là bọn la quỷ không Anh tử ngừng đầu nhìn bỗng thất kinh nói Đúng rồi sao bọn chúng lại tới đây Chẳng nhẽ chúng định đuổi theo tiểu muội Và tiểu hắc sao Liễu tổn trung nói Dường như chúng còn chuyện gì khác Chỉ thấy hai ba chục tên la quỷ Đứng ở ngoài thò đầu nhìn vào giáo giác Đang lúc ấy bỗng nghe thấy tiếng bánh xe chạy rầm rập. có một đôi xe lửa phóng tới, mùi toàn sơn màu đen, chiếc xe dẫn đầu sơn màu lam. đôi xe nọ vừa tới trước cửa, bỗng đứng dừng lại, làm cát bụi cuốn lên mù mịt. những tên đánh xe lần lượt nhảy xuống dưới đất, tìm nơi cột dây cương. chiếc xe lửa mùi màu lam từ từ vén rèm lên, một gã lá quỷ lông mày rậm mắt lồi từ bên trong nhảy xuống. tên này cũng vẫn áo ngắn màu xanh, quần xanh ngắn tới đầu gối, cổ chân đeo vòng đồng. Chẳng khác gì hai ba chục tên la quỷ kia Bất quá tên vặt áo của gã Có theo thêm một con bò cạp màu xám Gã vừa nhảy xuống đất Bọn la quỷ đều đổ xô đến Nói bi bô tiếng miêu một hồi Liệu tổn trung không hiểu tiếng miêu Khẽ hỏi anh tử Tiểu thư chúng nói gì vậy Anh tử đáp: Bọn chúng đang thỉnh thị gã áo theo hình con bò cạp Chúng bảo khách điểm này quá nhỏ không đủ chỗ Chỉ thấy hán tử mắt lồi áo Theo con bò cạp ngẩn đầu lên Nhìn ngôi quán rồi lớn bước tiến vào khi đi ngang qua lếu tổn trung liền dùng tiếng hán hỏi các hạ là khách có phải không lếu tổn trung gật đầu không đáp gã lại hỏi còn người này là ai vậy gã giơ tay ra chỉ anh tử nàng hồ thẹn ửng hồng đôi má quay mặt vào trong vách tường không dám lên tiếng đáp hán tử mắt lồi cười khanh khách nói ai thế mà lại hồ thẹn thế này này đem rượu tới không thấy mũ hay sao điếm tiểu nhị từ bên ngoài vội vã chạy vào thấy trước cửa có một dãy xe lừa lấy làm ngạn Lấy làm lạ nghi bụng, Sao hôm nay lại lắm la quỷ tới vậy Phạm ngày thường chỉ có một vài người xuống núi bán hàng hóa Vì vậy tiểu nhị vừa trông thấy cách ăn mặc của chúng là đã nhận ra ngay Tiểu nhị bước vào trong điếm Hán tử mắt lồi quát mắt hỏi Người là điếm tiểu nhị có phải không Tiểu nhị thấy gã nọ mặt mũi hung ác Không dám chọc gẹo Vội khung đúng đắp Dạ dạ điếm tiểu nhị dập đầu ra mắt khách quan Đoạn gá bỏ xuống đất Dập đầu vái lê lịa Nguyện cái lễ bài kiến ấy là lễ tiết rất thịnh hành vào đời tống." Hán tử mắt lồi nói, "Đứng dậy, nhị phó nguyên sư có lời hỏi ngươi." Cậu nhị phó nguyên sư vừa thoát khỏi miệng gã nọ, liếc tổn trùng bất giác thắc mắc nghĩ mụng, "Sao lại có danh thương xứng quái lạ như vậy?" Tiểu nhị vội thốt. ra dạ. đi run rẩy bò dậy, cúm núm đứng một bên, hán tử mắt lồi hỏi, "Ta là nhị phó nguyên sư La Mộc Miêu Cương qua đường ghé đây, khách điểm của người có gì ăn không?" Tiểu nhị đưa mắt nhìn bọn la quỷ đứng ở ngoài cửa ấp ống hỏi. Tất cả đều ăn. Đoạn gã cua tay lắc đầu, hắn tử mắt lồi hỏi. Người muốn bảo chẳng có gì ăn, có phải không? Tiểu nhị run giọng đắp. Một người ăn thì có, nhiều người thì không đủ. Hắn tử nọ bỗng trợn mắt trừng trừng, hùng quang lấp loáng, bỗng giơ tay nhi nhô vài tiếng. Liền có một tên la quỷ chạy thẳng xuống nhà bếp rời lát sau tên nọ chạy ra đứng nghiêm chỉnh trước mặt hán tử nọ báo cáo bi bô mấy câu hán tử khẽ gật một đầu dịu mặt xuống nói với chủ quán có bao nhiêu đồ ăn mang hết ra đây tiểu nhị vâng vâng dạ dạ lia lịa bưng một khay cơm một đĩa rau đậu đặt lên trên bàn hán tử nọ nói đây là lạc gia tập có phải không điểm tiểu nhị đáp dạ dạ hán tử mắt lồi hỏi nơi đây không còn khách điểm nào nữa tiểu nhị đáp dạ dạ hán tử nọ nói Đem nước cho lửa của chúng ta uống Để con lên được Tiểu nhị đắp dạ, dạ. Rồi gái chạy vội xuống bếp Múc một thùng nước lớn đem ra Đổ ra từng gào nhỏ chia cho lửa uống Hán tử mắt lồi hô lớn một tiếng Ngoài cửa bỗng có một bọn la quỷ chạy vào Buông xuôi tay cúi đầu đợi lệnh Hán tử nọ liếu lo nói vài câu Những tên la quỷ liền quay người chạy ra bên ngoài ngay Trong nháy mắt đã mất dạng Liếu tổn trung Rất lấy làm lạ Dùng truyền ân nhập mật hỏi anh tử bọn la quỷ kia đi đâu vậy? anh tự chấm tay vào nước trà viết lên bàn, chúng đi tìm thực phẩm. khoảng một nửa canh giờ, bọn la quỷ nọ lần lượt trở về. bây giờ tên điếm tiểu nhị đang ngồi trồm hổm lau chùi cho lửa. thấy trong bọn la quỷ có tên sách gà vịt cất tiếng quang quát không ngừng vùng vẫy lia lịa. có tên trong lòng ôm bó thanh trà, có tên sách khướu rượu, có tên cầm một cái giỏ heo liêu lo nói luôn miệng. bộ dạng cao hứng tiến thẳng vào nhà bếp. Tiểu nhị vội đi theo Thấy bọn la quỷ xuống xít đốt lò Những tên khác vứt gà vịt xuống dưới đất cắt tiết Kế đó tiểu nhị lại nghe thấy Ngoài cửa có tiếng người hỏi ồn ào Những người đang la ó Tiểu nhị nhận ra ngay đó là những thôn dân Đang sinh sống ở trong lạc gia tộc Bình thời gã vẫn thường mua rau cỏ Thịt thà của họ Chỉ nghe bọn người nọ ở bên ngoài kêu réo Này các người không trả tiền hay sao Giữa ban ngày ban mặt vào nhà người ta cướp giật Quân cường đạo từ đâu tới vậy Tuy la ó như trên, nhưng bọn người nọ chỉ đứng ở ngoài cửa, chứ không một ai dám tiến vào trong nhà. Điếm tiểu nhị thấy bọn thôn dân trong vùng kéo tới, liền bước lại hỏi, Các vị la ó gì vậy? Trong bọn họ có người đắp, bọn kia thuần tay giật cổ bố cái đùi heo, không chịu trả tiền. Một người khác nói, chú cũng lấy của con gà, lấy một con gà của bố, rồi lưu lâu luôn miệng, chẳng hiểu nói cách quái gì. Hán tử mắt lồi bỗng quay người lại, lớn bước đi ra cửa, bọn thôn dân thấy vật áo gã có theo con bò cạp xám, đều giật nảy mình, thất thanh la lớn, u té chạy, vắt giỏ lên cổ. Bọn la quỷ dưới bếp đã sớm nấu nướng gà vịt xong, liền dọn lên để hiếu kính hán tử mắt lồi. Hán tử nọ xé một chiếc đùi gà bỏ vào trong mồm nhai ngồm ngòm, tu mấy ngụm rượu nói: ăn nhanh lên rồi lên đường. Bọn la quỷ nghe hán tử nọ ra lệnh như được đại ân, chỉ trong thoáng cái, xúm nhau lại ăn hết sạch những thực vật trên bàn. Hán tử mắt lồi thùng thẳng bước ra ngoài, đi vòng quanh đội xe lừa thị sát một lượt. Liễu tổn trung quay đầu quét nhìn, mắt chàng sắc bén đã nhận ra dưới mỗi dèm xe màu đen đều dán tấm giấy vàng, trong lòng rất thắc mắc liền khách hỏi anh tử. Những chiếc xe lửa ngoài cửa trông rất cổ quái, tiểu thư có đoán được manh mối gì không? Anh tử đáp, bọn người này hành sự rất là thần bí, khó lòng đoán cho đúng. Liễu tổn trung dơ tay với điếm tiểu nhị lại hỏi, điếm ra đã thuê được xe lửa chưa? Điếm tiểu nhị cười đáp. Thế quan chưa có tách cứ, vùng lạc gia tộc này rất nhỏ bé nên chỉ thuê đường có một chiếc, phiền hai vị chịu khó ngồi chung vậy. liễu tuần trung sợ anh tử tiểu thư mắc cỡ, vội nói, không sao, nếu xe chật chội lát nữa mốt tìm muốn thêm lửa hay ngựa để cưỡi cũng được. Điếm tiểu nhị cười nịnh lại xuống ngay, liễu tuần trung nói với anh tử, Bọn người này nhiều phần trở về khung miêu, như vậy cũng rất tốt, chúng ta chỉ việc ngấm ngầm đi dò theo, không lo lạc nữa. Anh tử gật đầu, nàng đắc định nói tiếp, Nhưng Liễu Tổn Trung đã xua tay ngắt lời Đừng nói nữa, có người tới đó Anh tử ngước mắt liếc nhìn ra ngoài cửa Quả nhiên, thấy hai đại hán trung niên mập mạp Mũi nhỏ xíu Trông hình dáng như những lái buôn thùng thẳng đi tới Hai người nọ Tùy trông bước đi rất chậm Nhưng chỉ trong nháy mắt đã tới bên đội xe lửa Anh tử tiểu thư kinh ngạc thầm nghĩ Cơ cảnh thật là cao siêu Liễu Đại Hiệp đang nói chuyện với mình Mà cũng phát hiện ra sau lưng có người lạ tới nơi Nàng đưa mắt liếc trồn, liễu tổn trung. Thấy kiếm mỹ của chàng cao vút tận mái tóc, cặp mắt tinh anh trí tuệ, sáng chói lọi, liền ngưng thần suy tư, bỗng nảy sinh một ý niệm kỳ lạ trong lòng, lâng lâng giọt rào như người say sưa men rượu. Nên rõ anh tử tiểu thư, dù sao cũng là một thiếu nữ, tuy đã am tưởng nhiều thi thư, biết rõ sự ngăn cách giữa nam và nữ, nhưng trong lúc bồn ba gian khổ, bỗng gặp một thanh niên, anh phong hiệp cốt, không tránh được có chút siêu lòng. Bây giờ hai đại hán mập trung niên ở cửa nhanh nhẹn tiến tới trước mặt đại hán tử mất lồi. Hán tử mất lồi dường như đối với hai người nọ rất là tôn trọng, vội tươi cười, giơ tay ra chỉ trò vào chiếc xe rèm đen của xe lửa. Liễu tổn Trung nginh thần nghe ngóng, nhưng chúng tuần liễu lo bằng tiếng miêu, nên chàng chẳng biết chúng bàn với nhau những gì. Chàng khẽ nói với anh tử: Tiểu thư, chúng nói gì vậy? Anh tử ngơ ngác đáp: Bọn chúng không dùng tiếng la quỷ, tiểu muội cũng chẳng hiểu. Liễu Tồn Trung kinh ngạc quay đầu nhìn ra ngoài khẽ nói: Tại hạ đã nhận ra được hai tên này. Anh Tử hỏi: Họ là ai? Liễu Tồn Trung đáp: Tại hạ không rõ danh tánh của chúng, nhưng biết chúng là người Kim. Anh Tử ngạc nhiên hỏi: Hai tên đó là người Kim, tại sao? Sao đại hiệp lại biết được? Liễu Tồn Trung đáp: Trước đây tại hạ đã có dịp tới do thám Bắc Cố Sơn, cho nên được biết đôi chút bí mật giữa Đông Doanh với người Kim. Xem ra hai tên nọ đang dùng kim ngữ Cho nên tiểu thư nghe không hiểu đó Chỉ thấy hán tử mắt lồi Đưa tay chỉ trỏ một hồi Hai đại hán người kim gật đầu lê lịa Ra chiều khen ngợi Sau đó chúng lại xì sồ một thôi một hồi Rồi mới bỏ đi Bây giờ bọn la quỷ đã ăn uống no say Tinh thần phấn chấn Ngay hán tử mắt lồi ở ngoài cửa hô lớn một tiếng Liền chạy ua ra tập hợp Những tên đánh xe nhảy lên chỗ ngồi Hán tử nọ cũng chui vào trong chiếc xe mui màu xanh Quát một tiếng hiệu lệnh Đội xe lửa tiếp tục phóng thẳng về phía trước Liễu tổn trung thấy Đoàn xe nó đã khởi hành Liền thò tay vào trong người Móc ra một đĩnh bạc ném lên bàn nói Chúng ta đi thôi Ở ngoài cửa khách không xa Có một chiếc xe lửa đã đợi sẵn Chàng vừa vén rèm cửa xe nói Anh tử tiểu thư hãy lên ngồi đi Anh tử quan tâm hỏi Vậy còn thiếu hiệp Liễu tổn trung đáp tại hạ ngồi cùng với phu xe Dọc đường thường ngoạn phong cảnh Anh từ mốc máy định nói gì Nhưng sau lại đành nhẫn nhịn Gã phu xe hỏi Hai vị định tới khu miêu ư Liễu tổn trung bỗng nổi lên một ý nghĩ hỏi lại Bằng hữu chiếc xe lừa này đáng giá bao nhiêu tiền Sa phu đáp: Chỉ riêng chiếc xe thì 200 lạng Còn cả xe lừa là 250 lạng mới được Liễu tổn trung nói Vậy tại hạ đưa 400 lạng Bằng hữu có bằng lòng bán không Sa phu ngần người đắp Khách quan đứt tiểu nhân tới 400 lạng, khách quan không nói đùa đó chứ. Liễu tổn trung ghé tay gã nói. Chuyến đi này của chúng tôi là hưởng tuần trang mật, nội nhân tính hay mắc cỡ, có người lạ không dám chuyển trò. Muốn được thành thời thường ngoạn phong cảnh, nên mua luôn chiếc xe của bằng hữu chẳng hơn hay sao? sa phụ đưa mắt nhìn ít phục của Liễu tổn trung có vẻ do dự, như không tin trong túi có đến 400 lạng bạc. Liễu tổn trung đã đoán được ý nghĩ của hắn, liền thò tay vào người móc ra một đính vàng nói đỉnh vàng này nếu đổi lấy 400 lạng bạc thì cũng còn dư không thiếu. Gã Sa Phu đưa tay đỡ lấy đỉnh vàng hớn hở nói, được được tiểu nhân xin để lại chiếc xe này cho khách quét. Dứt lời gã nhảy xuống đất đi mất dạng. Liễu Tồn Trung nhìn theo gã Phu mừng rỡ đi khỏi mới nhảy lên trên xe kéo giật dây cương. Con lừa tung gió phóng thẳng về phía trước. Anh Tử ngồi trong xe hỏi vọng ra, liễu đại hiệp mua chiếc xe này là có dùng ý gì vậy? Liễu Tồn Trung đáp, tiểu thư thử đoán thử xem. Anh tử nói, nếu không phải sợ gã xa phu tiết lộ thân phận của chúng ta, thì sợ gã là kẻ gian già dạng được đối phương phái tới. Lướt tuần trung cười đáp, tiểu thư thật là thông minh, chuyện gì cũng không giống nổi tiểu thư. Anh tử cười khúc khích, nhích người về phía đầu xe, vén rèm xe, ló đầu ra cười tiếp. Lướt thiếu hiệp học được tài điều khiển xét từ bao giờ? Ồ, oh, kỹ thuật của đại hiệp thật là thuần thủ quá. Liễu Tồn Trung bỗng quất chất roi ngựa lên trên không, kêu đát đát một tiếng thật giòn dã cười đáp: Tiểu thư có biết tài hạ xuất thân từ đâu không? Anh Tử biết rõ chàng trưởng thành trong cái bang, nhưng không muốn nhắc đến thân phận khiếu hóa từ quật nàng của chàng, nên không đáp. Tiểu muội không rõ. Liễu Tồn Trung lớn tiếng ha hả nói: câu này tiểu thư không thành thật rồi. Anh Tử hỏi lại: Tiểu muội không thành thần ở chỗ nào? Liễu Tồn Trung đáp. Ai ai cũng biết liễu tồn trung là khiếu hóa tử mà tiểu thư lại bảo là không hay biết làm ra vẻ hồ đồ như vậy chẳng phải là không thành thật hay sao? Anh tử bé lén ấp úng tiểu muội sợ liễu tồn trung tiếp nếu cùng là người cả thì còn sợ gì nữa tại hạ là khiếu hóa tử xuất thân nên học được rất nhiều mánh khóe vật Anh tử nghe liễu tồn trung nói như vậy bỗng nổi tính hiếu kỳ lại thò đầu ra ngoài suối tóc của nàng buông xóa còn mấy sợi vướng vào cổ của liễu tồn trung Mùi hương thơm như lan như xạ, thoáng bay vào mũi chàng. Đồng thời làm cho cổ của liễu tổn trung ngứa ngáy vô cùng. Anh tự hỏi, Hễ làm khéo hóa tử thì học được những tài đó hay sao? Liễu tổn trung đáp, Tài hạ làm khéo hóa khác biệt với mọi người. Kẻ khác làm khéo hóa vì vác các bát bát mẹ. Là vắt cái bát mẹ đi từng nhà xin ăn, Nên được ban cho cơm thừa canh cặn là thỏa mãn rồi. Còn Tài hạ thì không thế. Anh tự nói, Thú thường tiểu muội chưa từng nghe ai nói thế bao giờ. Liễu tổn trung tiếp, Tại Hạ được bang chủ lão nhân gia nuôi nấng từ hồi còn nhỏ, đến lúc tới tuổi học hỏi, bang chủ liền chỉ giáo cho Tại Hạ những căn phù, căn cơ trong võ công. Như luyện khí, cưỡi ngựa, năm lên 4 tuổi, bang chủ cho mời một vị lão sư tới dạy Tại Hạ học thư, bắt đầu từ 10 tuổi thì sự học hỏi càng nhiều. Những môn thông dụng trong giang hồ như thuật điều khiển ngựa, lái xe, bơi lội đều bắt buộc phải học tập, không thể biếng nhác được. Nói ra thì thật là buồn cười, tài hạ tuy là khiếu hóa tử, nhưng chưa từng xin ai cơm thừa canh cận bao giờ. Anh tử cười nói, nếu vậy đại hiệp đâu có phải là khiếu hóa tử, là một thiếu gia thì đúng hơn. Kể thiếu gia của tôi cũng có phúc đức lớn lắm. Liễu tổn trung thời dài đáp. Trong bề ngoài thì tài hạ cũng chẳng khác gì một thiếu gia, sự thần thì không phải thế. Anh tử nói, vì sao vậy? Liễu tổn trung đáp, vì tinh thần luôn nặng nề căng thẳng khiến tại hạ ngày đêm không ngớt bất an. Anh tự nói, "Thiếu hiệp hãy kể cho tiểu muội nghe đi." Liễu Tồn trung ngừng trong giây lát rồi mới tiếp. Bang chủ nhân gia thường nói, "Quốc gia chúng ta đã bị mất vào tay người Kim, thế hệ của chúng ta trách nhiệm trong sự hưng vong, quốc gia hưng vong thất phù hữu trách. Chúng ta tuy chúng tôi tuy là Kiều hóa tử, nhưng dù sao cũng đều là người Hán tộc. Thử hỏi ai có thể nhắm mắt cam tâm làm nô lệ khuất phục dị tộc để chúng mặc tình giày xéo thao túng quê hương?" Tiểu thư không rõ trong những ngày gần đây Không giờ phút nào Tài Hạ có thể quên được Những lời giáo huấn của lão bang chủ nhân ra Cho nên bất cứ về phương diện nào Tài Hạ cũng muốn hiểu biết Học tập Cái trò vui điều khiển xe lửa này Tài Hạ đã luyện thuần thục từ hồi còn được cái băng Anh tử nói Nếu nửa mảnh sân hạ của đại tống chúng ta Không còn có những người dũng cảm như đại hiệp Đứng ra gánh vác thì quả thần không thể tưởng tượng được Liễu tồn trung hoảng hốt nói Tiểu thư cho nên nói vậy nếu người khác nghe thấy thì nào họ cũng chê cười. Tài Hạ chỉ là một gã thất phu trên giang hồ, sao xứng đáng với hai chữ gánh vác ấy? Tân Khí Tật, Trương Tuấn, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung mới là những nhân vật gánh vác nửa mảnh sơn hà đại tống. Qua lắm, Tài Hạ cũng chỉ trợ giúp họ được một chút việc nhỏ mọn, nhỏ mọn để tận với câu châm ngôn thất phu hữu trách. Anh Tử khẽ gật đầu, nàng rất ưa chuộng đức tính thuần hậu của Liễu Tồn Trung, liền nói: hai người kia vừa rồi thị sát đội xe lừa của La Quỷ. Mà gã hán tử mắt lồi dường như rất coi trọng Vậy đại hiệp có đoán được Đội xe lửa ấy có sứ mạng gì không Liễu tổn trung không đáp ngay câu hỏi ấy Giờ roi ngựa quất lên trên không Kêu đến đét một tiếng cười nói Sao tiểu thư cứ gọi là liễu đại hiệp Liễu thiếu hiệp mãi vậy Nghe thật là chọc tay vô cùng tiểu, khư, tiểu thư cứ gọi tại hạ là đại ca cho thân mật Anh tử hớn hở ngọt ngào khai gọi Đại ca Liễu tổn trung lớn tiếng cười ha hà nói hả, Anh tử tiểu thư Anh tử chổ môi hờn rỗi ngắt lời Sao đại ca lại còn gọi tiểu muội là tiểu thư nữa Cứ gọi bằng cái tên anh tử không được khách sao Liễu tổn trung đáp Được chứ chúng ta là những người giang hồ Thì không bao giờ câu để những tiểu tiết ấy Anh tử bảo đại ca đoán về hành động của đội xe ấy có phải không Anh tử nói Dạ đại ca đoán thử xem. Liễu tổn trung nói Cần gì phải đoán Những vật ở trong xe lừa nhất định phải là bất lợi cho chúng ta Hiện tại chúng ta cứ việc dò theo tùy cơ mà hành động Dứt lời, chàng lại vung roi quất vào lưng lửa kêu đến đét một tiếng. Con lửa liền tung vó nhỏ vào đường ngoài ô. Bây giờ bóng tịch dương đã ngả về tây nắng chiều răng mắt. Liễu tổn trùng vung roi vun vút. Xa xa, trông thấy những chấm đen nhỏ xíu của đoàn xe lửa lờ mờ ẩn hiện. Anh tử lại thò đầu ra hỏi. Tại ca, những chấm đen trước mặt có phải là đội xe lửa của bọn la quỷ đó không? Liễu tổn trùng đáp. Chính thế, chúng ta không nên tới quá gần cả bọn chúng suy nghĩ, chỉ theo dõi ở xa là được Anh tự nói Đúng vậy, bọn chúng đã xem trọng đoàn xe lửa ấy như thế Thì chúng ta tới gần sẽ rất là bất tiện Khoảng thời gian càng chén trả Xa xa đã xuất hiện một thị trấn khoảng chừng mấy trăm nóc nhà Chỉ thấy đoàn xe lửa vừa tiến vào mặt thị trấn ấy Liễu tổn trùng cũng gọi cường dừng xe lại Anh tự hỏi Sao đại ca lại dừng xe không đi tiếp nữa Liễu tổn trùng đáp Đại ca phải tìm một nơi kín đáo gần đây Để giấu xe Rồi chúng ta còn kiếm gì ăn cho đỡ đói Chàng ngẩng đầu nhìn từ phía Thấy không xa ven đường có một bụi cây um tùm Chàng liền đánh xe tới đó liễu tổn trung nhảy xuống đất Đỡ anh tử ra khỏi xe Nói Anh tử hãy tạm thời nghỉ ngơi ở đây Để đại ca đi tìm cái gì về ăn Rất lời chàng lướt ra khỏi rừng trúc Khoảng nửa giờ sau Đã thấy liễu tổn trung cầm một con gà quay Béo ngậy vội vã về tới Nói Anh tử ăn đi. Anh tử thấy con gà bốc mùi thơm nước mũi, ngạc nhiên hỏi, Đại ca, thị trấn trước mặt có hàng quán ơ? liễu tổn trung đáp, Sao lại không, có tới hai quán ăn nữa là khác đó. Anh tử hỏi, Vậy con gà này ăn, đại ca ăn trộm hay là mua vậy? liễu tổn trung cười ha hả đáp, Hả, anh tử tưởng đại ca này là đạo trích chuyên ăn trộm gà hay sao vậy? Đại ca tuy là khéo hóa, nhưng ít khi ăn trộm vặt của người khác đó. Anh tử cười nói, ít khi như vậy thì đại ca nhận mình là đã có lần ăn trộm rồi. Liễu tổn trùng đáp, đại ca không phủ nhận điều đó. Năm nọ đại ca phụng lệnh lão bang chủ tiến vào cung ngũ quốc thành của kim chúa điều tra sự sinh tử của thái thượng hoàng huy tông, đồng thời thuận tay bắt dê ăn trộm tin bí mật của lão tặc miêu truyền liên lạc lại với người kim. Anh tử phân chấn tinh thần hỏi, phong thư hít đích thân là do miêu truyền viết. Liễu tổn trùng đáp, dĩ nhiên không phải đích tay lão tặc viết thì còn ai vào đây nữa. Anh tử nói, nếu vậy miêu truyền thông gian mãi quốc chứng cứ rành rành, sao không công bố trước bản dân thiên hạ chứng minh tội trạng của hắn? Liễu tổn trung thở giải đáp, bây giờ đại ca cũng có ý nghĩ ấy, nhưng thì huyền trưởng lão cực lực phản đối, mà bang chủ lão nhân gia cũng không dám làm công khai. Anh tử hỏi, Cái gì sẽ hở mà không dám thực hành? Liễu tổn trung đáp, không có gì sắp xảy cả. Thì huyền trưởng lão bảo, tên miêu truyền thao túng triều đình, cô lập tự tử sĩ. Chúa thường cũng đã bị y áp chế lưu chính ngàn của Đông danh lại đứng bên một bờ đứng một bên hăm he chờ trực nếu có sự bất lợi trong miêu truyền. hai lão tộc ấy sẽ lập tức tạo phản Bá quan Văn Võ Triều đình bất hỏa đại bộ phận binh lực nằm trong tay miêu truyền Tuy có nhạc Phi Trương Tuấn Hàn Thế Trung Tân khí Tật, Ngụy Thắng là những kẻ sĩ Trung nghĩa nhưng chia đều nhau bảo vệ khắp nơi triều đình biến loạn ai sẽ lập tức cứu giá được nếu lão tặc miêuuyền giết luôn cả cao tông hoàng đế Các bang chúng ta há chẳng phải gián tiếp đeo vào tổ các tội khí quân? Đó là một lẽ. Thứ đến huy tông, khâm tông bị giam giữ ở ngũ quốc thành làm con tin của Kim chúa. Nếu điều gì xảy ra bất chắc thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Anh tự hỏi. Thế còn hoàng hậu thì sao? Đại ca đến ngũ quốc thành có gặp hoàng hậu không? Liễu Tồn Trung đáp. Chớ nên hỏi điều này. Anh tự hỏi. Tại sao vậy? Liễu Tồn Trung bỗng lộ đầy vẻ bi phẫn trên gương mặt. Bấy giờ tình dương đã lặn xuống đầu núi. Trong rừng trúc không có ánh mặt trời, nhưng anh tử cũng khoáng thấy khóe mắt của liễu đại ca, long lành ngấn lệ. Hồi lâu sau, liễu tồn trung bỗng trợn mắt, nghiến răng vung tay chém mạnh vào một nhánh trúc lớn. Chỉ nghe rắc một tiếng, nhánh trúc theo trường gãy ra làm đôi. Anh tử giật mình kinh sợ liễu đại ca bị kích thích quá độ thành ra điên cuồng vội hỏi Đại ca làm sao vậy? Liễu tồn trung nghiến răng kèn kẹt đáp Đại ca đang ngấm ngầm thể nguyện, Thần trúc này thay cho kim chúa Hải Lãng Vương Nếu đại ca không xả y ra làm hai mảnh Thế không phải làm người Anh tự hỏi Đại ca đến ngũ quốc thành đã thấy những gì Liễu tổn trùng đáp Khi đại ca đến ngũ quốc thành Hoàng hậu bị nhốt vào chuồng ngựa Thái thượng hoàng bị bệnh phù thúng Nằm trên một chiếc giường trúc trong chuồng bò Xa thịt ngài lở lói nứt nẻ Mà lúc bấy giờ bắc quốc đang mưa tuyết Chàng nhìn anh tự ngậm ngùi nói tiếp Hôm gió bắc thổi lạnh Huy tông nhớ nhung cố vô cùng sau muộn liền ra ngoài nhà cửa nhà tranh thô thần du ngoạn chợt có một người hán ngẫu nhiên đi qua trong thấy tướng mạo của huy tông trong lòng rất lấy làm kinh ngạc vì người này biết rất rõ triều đình nhà tống bị thảm hại nhị đế bị cầm bây giờ thấy huy tông mặt mũi xa lạ nhưng ẩn hiện khí tượng vương giả liền tiến tới gọi chuyện quả nhiên biết được lật thái thượng hoàng y liền sụp xuống mà khóc lóc tối hôm đó người nọ dẫn vợ con đến bái kiến huy tông trao tặng thực vật Ngờ đâu, việc ấy lọt đến tai Kim Chúa, y liền tức khắc xuống lệnh xử trảm toàn gia của người đó. Liễu Tồn Trung kể tới đó, thái độ bi thảm khôn tả, anh tử nghe cũng thương cảm rớt bật khóc, nàng nghẹn ngào nói: "Vậy còn hoàng hậu tự ải là vì sao?" Liễu Tồn Trung thở dài đáp: "Hoàng hậu ở dọc đường lên đất Bắc bị tên phó quan áp giải cầm hắn gian ô, vì thế mà tổ nhục tự sát." Anh tử nghe nói rầu rĩ khôn tả, Thịt gà quay nuốt chẳng trôi, lại hỏi Đại ca lưu lại ở Bắc Quốc bao lâu? Liễu tổn trung đáp Đại ca chỉ ở đó nửa tháng, ngắn ngủi Giờ Thái Thượng Hoàng đã bị bọn chúng chuyển từ các nhà tanh sang chuồng bò Bốn phía đều rào kiên cố kín mít Có kim binh thủ dưới cẩn mật Đại ca còn lén lút bái kiến Thái Thượng Hoàng hai lần Anh tự hỏi Đại ca có giết tên kim binh nào canh phòng không? Liễu tổn trung đáp Sao dám giết bừa bãi như vậy được? Nếu một tên kim binh bị giết chuyện này lọt tới tay kim chúa Thái Thượng Hoàng sẽ lại bị nếm thêm mùi khổ sở. Trước khi đi, đại ca tới Bắc Quốc thì huyền trưởng lão đã can dặn kỹ càng không được để lộ mục tiêu đó là vì tránh cho Thái Thượng Hoàng bị phiền phức. Lúc ấy màn đen buông xuống dần Liễu Tổn Trung ngừng đầu nhìn nói Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi. Anh Tử nói Hiện tại chúng ta tiến vào tới thị trấn ư? Liễu Tổn Trung đáp Đúng vậy. Anh Tử hỏi tiếp Đại ca đã biết được bọn chúng trú ngụ ở đâu rồi hay sao? Liệu tổn trung đắp. Việc này rất dễ, chỉ cần tìm thay đổi xe thì sẽ giải quyết được vấn đề ngay. Anh tử hân hoan nói. Được, chúng ta đi thôi. Khu rừng trúc ấy cách thị trấn không đầy nam dặm, chỉ thông thoáng chốc hai người đã tới nơi. Anh tử ngẩn đầu nhìn thị trấn ấy không lớn. quan đạo ở cửa thị trấn được trải toàn bằng những phiến đá to bằng tiếng ngỗng. Bây giờ trời đã vào đêm. Hai bên đường có một Nhà cửa đóng then cài Còn những nhà khác đốt đèn dầu Nhưng ngoài đường đi lại rất là thưa thất Hai người xuyên qua quan đạo, Quẹo qua góc đường có một căn khách điếm Ngoài cửa khách điếm có một đoàn xe lừa đậu lại Liễu tổn trung kéo góc áo của anh tử khẽ nói Trông thấy chưa? Đăng kia kìa Anh tử gật đầu liễu tổn trung lại tiếp Tiến vào đó xem sao Cửa lớn khách điếm khép hờ Liễu tổn trung khẽ bước lên ngạch cửa Chỉ thấy Điếm Tiểu Nhị thọ đầu ra nhìn là một đôi thanh niên phu phụ liền hỏi Khách quan có điều chi sai bảo? Liễu Tổn Trung nói Chúng tôi lớn đường qua đây không nơi tá túc, khách Điếm còn phòng trống chăng? Điếm Tiểu Nhị đáp Khách quan tới thật không may, hôm nay có rất nhiều khách mướn phòng nên buồn Điếm đã đầy ấp cả. Liễu Tổn Trung hỏi Thế còn nơi nào có khách Điếm nữa không? Điếm Tiểu Nhị đáp Có, buồn xứ có tất cả ba nơi khách Điếm, khách quan hãy tới đó hỏi xem. Liễu tổn trung cất tiếng cảm ơn rồi cùng anh tử đi tìm hỏi han nơi khách đếm kia cũng được trả lời y như trên. Tất cả những phòng đều có khách mượn hết rồi. Anh tử nói Không phải là khách đếm hết chỗ đâu mà có lẽ bọn chúng đã bao trọn cung nên. Liễu tổn trung đáp Điều này làm sao dấu nổi mắt đại ca. Đoàn xe lửa kia thế thế nào cũng có sự cố quái. Đêm nay đại ca phải tới đó dò tháo mới được. Anh tử nói Khách điếm không còn chốt trọ Vậy đêm nay mình trú ngủ ở đâu Liễu tổn trung trầm ngầm nghĩ bụng Mình là khiếu hóa tử Góc đường miếu nào cũng có thể lăn quay ra đánh một giấc say xưa Anh tử tiểu thư thì không quen với lối sinh hoạt bình dị này Chàng liền đắp Gần đây cũng có rất nhiều nhà cửa Chúng ta hãy tìm một nơi nào nghỉ tạm vậy Chàng quẹo sang gian đảo Quan đảo ngừng lại trước cửa một trang viện Trang viện ấy đã đóng kín cửa Liễu tổn trung kêu gọi Bên trong có ai không Chàng gọi luôn hai lần mới thấy có một người ăn vận theo lối tráng đinh bước ra, tay cầm đèn lông hỏi. Ai kêu réo om xoam vậy? Liễu tổn trung gượng cười đáp. Đại ca, tài hạ đang kêu cửa đây. Tên tráng đinh đưa mắt quan sát Liễu tổn trung từ đầu chí chân một lượt, đoạn hỏi. Các hạ tự Yết Bàn tới có phải không? Tạo, tại sao bây giờ mới đến? Liễu tổn trung ngạc nhiên hỏi lại. Yết Bàn cái gì? Gắt tráng đinh nghe giọng nói của Liễu tổn trung liền biết mình hiểu nhầm không thốt một lời, đóng sầm ngay cửa lại. liễu tổn trung rất bực mình, quay lại nói với anh tử: "tên đó vô lễ thật." anh tử đáp: "theo tuổi mới thấy trong trang viện này chắc thể nào cũng có chuyện phát sinh, vì vậy mới không tiếp đãi người lạ." liễu tổn trung nói: "để đại ca vào thăm xem thử." anh tử chờ đợi ở đây dây lát. rất lời chàng tung mình nhảy lên trên mái ngói, trước mặt xuất hiện bốn cách sân rộng, chỉ thấy tỷ nữ nô bộc vội vã đi lại, trong bộ dạng rất là hối hả. Nhưng họ đều lặng lẽ, như sợ làm kích động đến ai vậy. Liễu Tồn Trọng bước qua sân, tới một căn phòng sang trọng có ánh đèn chiếu ra. Bọn tỳ nữ nô bộc bưng chén bát bước ra, thần thái rất nghiêm trọng. Liễu Tồn Trung sở thức Đào Quyền Châu Liêm thò đầu nhìn vào trong phòng, thấy trên một chiếc giường. Chân gối đều theo hoa theo gấm. Có một thiếu nữ nằm thiêm thiếp, dung mạo xinh đẹp lạ thường, nhưng trên gương mặt bao trùm một tầng hắc khí. Bên cạnh giường còn có một chiếc cầm đôn Một lão nhân đang ngồi Sắc mặt lộ về âu sầu Ông già nọ tuổi khoảng ngoài 60 Bỗng thấy tên Tráng Đinh cầm đèn lồng băn ánh bước vào nói Khải bẩm lão ra Người gọi cửa là một đôi nam nữ trẻ tuổi Không phải từ Yết Bản tới Lão Tráng Chủ ư hứ một tiếng Không vui hỏi Họ gọi cửa làm chi Tráng Đinh đáp: Tiểu nhân không hỏi rõ Nghe họ, nghe họ bảo không phải từ Yết Bản tới Tiểu nhân liền đóng cửa đi vào ngay lão trang chủ nói: sao người lại vô lễ như vậy? cần phải hỏi cho ra lẽ, chắc đôi nam nữ trẻ tuổi nọ là người từ xa tới có phải không? tên Tráng Đinh đáp: xem hình dáng thì dường như là khách dị hương. lão trang chủ nói: nếu vậy tất nhiên họ tới đây để xin tá túc, bằng không là họ đã kẻ lỡ cạn tiền lộ phí, mau ra tìm họ vào đây. Tuyết Tráng Đinh nọ không dám chần chừ, vội ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài ngay. Lớp tổn trung ngồi trên mai ngói nghe thấy rất rõ ràng, bụng liền khát ngợi thầm. Không ở nơi đây lại còn có người lòng dạ tốt như thế này. Khoảng thời gian cạn chén trà, chỉ thấy gã trang ninh dẫn anh tử tiến vào, cung kinh nói. khai bồng lão ra, đây là thiếu nữ, tiểu nhân dẫn vào ra mắt. Trang chủ thấy anh tử đoan trang mỹ lệ, khí thái của một bậc đại gia, rất làm vui mừng, nói. Tiểu thư, xin mời ngồi xuống đây một tên nô bộc ở ngoài cửa đáp bưng vào một chiếc đôn cho anh tử ngồi. lão trang chủ hỏi, nghe người nhà nói tiểu thư còn có một người bạn nữa, vậy vị ấy đâu rồi? anh tử đáp, vị ấy cũng đã tới, hiện đang đứng ngoài sân, không dám đường đột tiến vào. gã tráng đinh nghe nói thất kinh chen lời, tiểu thư trả vừa nói người bạn ấy đã đi rồi, sao bây giờ lại còn bảo ở đây, hiện đứng chờ ở trong sân. bỗng thấy lão tổn trung ở bên ngoài cười ha hà nói. Tài hạ đã theo vào trong này, nhưng chưa dám vô lễ. Tiếng người vừa dứt đã tới nơi liền. Liễu Tổn Trung xuất hiện ở cửa phòng chấp tay thi lễ tiếp. Văn bối Liễu Tổn Trung xin tham kiến. Lão Trang Chủ đưa mắt quan sát Liễu Tổn Trung rồi nói. Mời Túc Hạ ngồi chơi, bất thất phải khách khí. Không hiểu Túc Hạ tới đây có chuyện gì. Liễu Tổn Trung nói. Văn bối có việc ở Quý Châu, không may lỡ đổ đường. Mới phiền nhiễu Lão Trang Chủ cho tá túc ở nơi đây một đêm. Xác sớm mai lên đường ngay và sẽ xin giao nạp tiền phòng đầy đủ. Lão trang chủ vút râu cười ha hả nói. Liệu tiên sinh chớ nói như vậy. Lão phụ họ đặng vào hàng thứ hai. Nên người buồn xứ thường gọi lão phu là đặng nhị trang chủ. câu xưng hô trang chủ ấy thật không dám nhận. Bất quả lão chỉ cai quản một số ruộng đất ít ỏi mà thôi. Vừa rồi nghe người nhà bảo thông báo liễu tiên sinh giáng lâm. Lão phu vốn, h... vốn rất hoan nghênh. Tiếc thầy lại có việc bận biệu khó lòng rời bước nên mới thất lễ tiếp đãi khách chậm trễ xin Liễu Tiên Sinh Liễu Tiên Sinh thử lỗi cho Liễu Tổn Trung nghiêng mình nói không dám, không dám Đặng trang chủ lại tiếp Thứ cho Lão Phu mắt kém cỏi Hiền Phu phụ thật là một đôi nam tài nữ sắc xứng đôi vừa lứa, tướng mạo song toàn mà Lão Phu chưa từng trông thấy bao giờ Anh tử ửng hồng đôi má không dám hồi đáp Trong nhất thời Liễu Tổn Trung cũng không biết ứng đối ra sao Đặng trang chủ nói, không phải vì lão phù lãnh đảm mà những ngày gần đây lòng lão không được an tâm. Liễu tuần trung hỏi, dám hỏi lão trang chủ có điều chỉ phiền muộn. Đặng trang chủ đáp, không giấu gì liễu tiên sinh. Tiểu nữ vốn lâm một canh bệnh quái lạ, đã uống trăm thứ thuốc mà vẫn vô hiệu tùy đã niềm yết bảng văn dùng trọng kim hậu thường. Ai chưa được căn bệnh ấy, nhưng cho tới nay vẫn hoàn toàn vô dụng. Bây giờ anh tử tiến gần tới giường ngắm nhìn thiếu nữ nọ hồi lâu cao mày lại ngâm nghĩ Liễu tổn trung hỏi Người nằm trên giường bệnh là thiên kim của trang chủ Đặng trang chủ đắp Lão phụ chỉ có một mình tiểu nữ là niềm an ủi trong buổi tàn niên Liễu tổn trung mục quang sắc bén đã sớm nhìn thấy làn hắc khí ẩn hiện trên khuôn mặt của thiếu nữ biết rõ là hiện tượng trúng độc nhưng chàng không am hiểu về y lý chẳng hiểu đó là loại độc gì cho nên cứ ngồi thưởng người, không biết hành động ra sao. Bỗng nghe thấy anh tử khẽ nói, đại ca có dám bắt rắn không? Liễu tổn trung đột nhiên nghe nàng hỏi như vậy, không biết vì nguyên do gì liền đắp. Dù là hồ dữ, đại ca cũng dám huống hồ là bắt rắn. Anh tử đắp, đây không phải là loại rắn thường, mà là thư rắn cực kỳ độc địa, hễ nó cắn một miếng là khó lòng sống sót, đại ca có chắc chắn bắt được chắc? Liễu tổn trung cười đắp, Cái đó thì khó khăn gì, đại ca giao đấu với các cao thủ cũng như chiêu thức, nhanh như điện chấp. Đại ca còn đối phó được một cách dễ dàng, huống chi cái trò này. Anh tử thần trọng nói, đại ca chớ nên xem thường, loại độc xà mà tiểu muội nói đây. Lúc nó tấn công còn nhanh hơn cả chiêu thức của các cao thủ, miệng nó lại còn phun cả hơi độc nữa. liễu tổn trung hơi chột dạ hỏi, trên đời này mà lại có loại rắn lợi hại đến như thế ư? Anh tử đáp, loại rắn ấy hiện đang ở trong phòng này. Đảng trang chủ nghe nói giật mình thất kinh hỏi Sao? Tiểu thư bảo trong phòng này có rắn độc Anh tử nói Không dám dấu lão tăng chủ Tiện nữ xem lệnh thiên kim sắc mặt ẩn hiện sắc khí Đây là hiện tượng trúng phải chất độc phát tán chậm Của một loại rắn độc Ngừng dày lát anh tử lại tiếp Dấu rắn này có tên là Hỏa lòng độc xà Toàn thân đỏ rực như lửa Là loài vật độc địa nhất thiên hạ Miệng chúng có thể phun khói độc Ngoài mười trượng người chúng phải lập tức chết ngay tại chỗ Nhưng nó ưa thích hút tinh khí âm tánh Lúc hít tuy không phun khói độc Nhưng người bị hít Sẽ dần dần bị nhiễm chất độc cực độ Không thuốc gì chữa khỏi Câu nói ấy của nàng không những khiến cho Đặng trang chủ nghe đến nỗi lạnh toát cả người Mà cả liễu tổn trung cũng kinh ngạc khôn tả, Hỏi Anh tử hiểu biết rộng quá Vì thao thấu triệt được cả vấn đề này Anh tử đáp Đây là tiểu muội đã đọc được trong cuốn sách gọi là xà kinh Bất hạ sự thể cũng như thế chật Có như thế thật chăng Còn chưa nắm bắt được Đặng trang chủ kinh hãi Đến chân tay run lẩy bẩy run giọng nói Tiểu thư Tiểu thư nói Con độc hỏa long xả ấy hiện đã có ở trong phòng này Anh từ đáp Chính thế Đặng trang chủ vội hỏi tiếp Loài dân ấy tới lúc nào thì bò ra hút khí âm tánh Sao lã phụ chưa trông thấy nó bao giờ Anh từ đáp Lúc con độc hỏa long xả này hút khí Nó thường cuộn tròn ở trong hang Cho nên không ai có thể trông thấy được Liễu Tồn Trung hỏi anh tử làm thế nào để dẫn dụ nó ra được? Anh tử đáp: Đại ca con nắm chắc sẽ bắt được nó không? Nếu quả là con rắn độc ấy, bệnh của đặng tiểu thư sẽ có hy vọng chữa được. Liễu Tồn Trung đáp: Nếu việc này có thể chữa được bệnh của lệnh thiên kim lão trang chủ, đại ca vì nghĩa chẳng dám tử nan. Làm cách nào để dụ dỗ con rắn ấy ra? Anh tử hãy mau nói đi. Anh tử quay đầu nhìn đặng Trang chủ hỏi: Lão tăng chủ nơi đây có ngài thảo không? Đặng tăng chủ đáp: Sau vườn có hai khóm, nếu cô nương dùng tới Chỉ cần kêu người đi nhổ về là được Đoạn ông ta sai gia nhân Ra sau vườn nhổ một nắm ngải thảo Anh tử lại bảo gia nhân Lấy thêm một khay lưu hoàng Mọi việc chuẩn bị xong xuôi Nàng lại bảo mọi người Rời giường ngủ của đàng tiểu thư đi nơi khác Sau đó mới nói về gia nhân Trước hết hãy lùi ra khỏi nơi đây Không được gây sự huyên náo Để vị đại ca đấy bắt rắn Bọn gia nhân vâng vâng dạ dạ lưu ra bên ngoài Anh tử tiếp Đại ca, hiện tại trong phòng này không còn có vật gì lạp tạp ngăn trở. Tiểu muội đoán con độc hỏa long xà ấy, nhiều phần ẩn núp ở trong động góc tường kia. Nếu tuồn trung nhìn theo tay chỉ của anh tử, chỉ thấy chỗ đó có kê một chiếc tủ lớn, sát vách tường. Anh tử nói, tiểu muội đốt ngải thảo lưu hoàng lên, rồi lưu ra ngoài phòng đóng kín cửa lại. Tối đa khoảng nửa giờ đồng hồ, còn độc hỏa long xà thể nào cũng chui ra. Cứ theo xả kinh ghi chú. Loài rắn này hễ ra khỏi động, trước hết thế nào cũng tập kích người. Nó vừa nhanh vừa độc, kẻ tầm thường khó lòng mà tránh được. Nếu chẳng may chúng phải chất độc thì không còn có hy vọng sống sót. Tiểu muội thật không yên tâm chút nào đó. Liễu Tồn trung cười ha hả đáp: <cười> "Anh tự cứ yên lòng, chỉ có một con rắn nho nhỏ ấy thì làm gì nổi đại ca. Ngay nọ ở dưới hàn đồng, con lục trảo hà mộ to hơn cả con trâu nước, độc vô song. Hòa Thần giáo chủ còn không làm gì nổi nó, mà đại ca còn giết chết được." Đại ca không tin con rắn này lại lợi hại hơn cả con lục trào hạ mô. Anh tử nói, tiểu mội chỉ sợ nó đột nhiên phóng ra tập kích đại ca thì đại ca trở tay không kịp mà thôi. Ngừng trong giây lát, nàng tiếp. Chút xíu nữa thì tiểu mội quên mất. Thức khí đồng loại rắn này phun ra phạm vi rất là rộng, đại ca cần phải bế hô hấp lại mới được. Liễu tổn trung khẽ gật đầu, thế rồi anh tử liền châm lửa đốt ngại thảo với Lưu Hoàng. Trong nháy mắt có hết đất tản ra khắp phòng, hô hấp vô cùng khó khăn. Anh tử lại dặn dò kỹ lưỡng một lượt nữa Rồi mới lách mình ra bên ngoài Đóng kín cửa lại Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình Liễu tổn trung Chàng sợ con độc hỏa lòng đột ngột phóng ra tập kích Vì vậy vội chọn một góc tường đối diện Ngồi xếp bằng tròn chú ý Quan sát gầm chiếc tủ lớn nọ Khoảng nửa giờ sau Bỗng nghe thấy dưới chiếc tủ lớn Phía đối diện có tiếng động sột so sột so. Liễu tổn trung nghĩ bụng Con quái vật đã ra rồi Chàng trường nghĩ dứt bỗng thấy sau chiếc tủ có một bóng đỏ thấp thoáng, chàng chưa nhìn rõ đó là vật gì. đột nhiên cái bóng đỏ ấy lao như điện lao tới trước mặt, bất giác liễu tồn trung lỏng hơi khiếp hãi. cái đầu đỏ hòn của con rắn đã tới sát cổ, tốc độ này liễu tồn trung không thể nào tưởng tượng nổi, khiến tinh thần của chàng cũng phải chấn động. vì liễu tồn trung trưởng thành bởi sự tranh đấu trong giang hồ, bất cứ thân pháp của cao thủ nào nhanh nhẹn đến đâu cũng không hề bị kịp được với con độc hỏa long sả ấy, bất giác. Chàng cẩn thận giới bị, hứa quyền lập tức cuốn lên. Đó chính là thức thứ nhất lợi thiệp đại xuyên trong phân cung quái tượng. Phân cung quái tượng tuy chỉ có bốn thức, nhưng bốn thức ấy bao trùm cả võ học của thiên hạ. Ý niệm vừa chuyển động, hai ngón tay trò của của chàng đã kẹp trúng vào thân rắn như chất kịp sắt. Chàng chợt thấy đầu óc tròn váng, liền giật mình thất kinh. Biết vừa rồi trong lúc hốt hoảng đã hít phải chút hơi độc. Vội bế kín hô hấp, hai ngón tay hơi dùng sức chỉ thấy thân rắn quấy động mấy lượt rồi mềm nhũn bất động liễu tổn trung vứt con rắn xuống đất cúi đầu xuống nhìn thấy con độc hỏa long xà ấy dài khoảng hai thước thân nó to bằng miệng chén trà đầu rất lớn trên mắt dường như có mọc ra hai cái bướu thịt bây giờ liễu tổn trung cảm thấy mặt mũi tối tăm liền dựa vào góc tường vận công chế ngự trật nghe thấy anh tử ngoài cửa hỏi vọng vào đại ca đã bắt được chưa liễu tổn trung hàm hồ đáp Bắt được rồi, anh tử vào đi. Cửa phòng mở toang anh tử đi trước, đặng trang chủ theo sau cùng một số gia nhân ủa vào. Mọi người thấy con độc xà long nằm ở dưới đất, đều thất kinh kêu ủa một tiếng. Anh tử thấy liễu tổn trung ngồi xếp bằng tròn dựa vào tường, đỉnh đầu bốc khói trắng, hai mắt nhắm nghiền, bất giác biến sắc mặt, trong lòng có một dự cảm bất thường. Nàng thấy liễu đại ca có lẽ đất trúng phải hơi độc của con rắn quái gì nọ, mở miệng muốn kêu hỏi. Nhưng lại vội nhấn nhìn xem bộ điệu của liễu đại ca đang vận công kháng cử. Đặng trang chủ phát giác liễu tổn trung, có vẻ khác lạ, thất kinh nói. Vị liễu tuyên sinh làm sao vậy? Anh tử vội ngăn cản, ngăn cản khẽ nói. Đừng có lớn tiếng, vị ấy đang vận công đẩy chất độc ra ngoài. Khoảng thời gian cạn chén trà, liễu tổn trung chợt hé hai mắt, đứng thẳng dậy chép miệng. À, nguy hiểm thật. Anh tử thấy chàng không có vẻ gì là trúng độc, cả mừng hỏi. Đại ca không có việc gì chứ Liễu tổn trung đáp Dù là một loài vật nào độc địa nhất thiên hạ Thì cũng chẳng làm gì nổi đại ca đâu Vừa rồi chỉ bị hơi khó chịu đôi chút Liễu tổn trung liền đem chuyện mình Được ăn 15 trái hỏa độc lựu Kể cho anh tử nghe Bây giờ nàng mới biết trong cơ sở thể của liễu đại ca Đã có sẵn một loại tác dụng kháng độc mạnh liệt Nàng liền quay sang Nói với lão trang chủ Hai cái bướu thiền ở trên đầu con độc hỏa long kia Có thể trị hết bệnh của lệnh thiên kim vậy tăng chủ hãy sai người cắt nó xuống rồi hãy nói chuyện sau. đặng tăng chủ vội sai gia nhân cắt hai cái bướu thịt con độc giả ấy. anh tử nói, mau đem đốt nó ra to rồi hòa nó với nước lã chia ra làm ba lần cho người bệnh uống. đặng tăng chủ liền sai người làm theo lời dặn bảo của anh tử. anh tử nói tiếp, sau khi lệnh thiên kim uống rồi, nội trong ba giờ đồng hồ có thể bình phục hoàn toàn. trong xà kinh có ghi chú rõ ràng như vậy, xem ra không phải là giả. Bất quả cái thi thể của con độc hỏa long Xin trao cho tiểu nữ còn dùng vào việc hữu dùng Đặng trang chủ cười ha hả đáp Lão Phu may mắn mới gặp được tiểu thư Và cứu được mạng sống của tiểu nữ Đừng nói là vật vô dụng ấy Mà tiểu thư có muốn lấy cả gia tài Lão Phu cũng xin hai tay kính dân Anh từ cảm tạ nói với liễu tổn trung Đại ca, tiểu muội rất sợ rắn rết Không dám đụng vào nó Đại ca hãy lấy dùm mật cho tiểu muội. Liễu tổn trung ngạc nhiên hỏi Mật rắn thì dùng vào việc gì được? Anh tử đáp, rượu dụng vô cùng, lấy ra phơi khô, tự nhiên sẽ có chỗ dùng. Liễu tổn Trung cũng chẳng hỏi thêm, liền moi lấy mật con rắn, nhờ người xuống nhà bếp hôn lửa cho khô. Không lâu sau, gia nhân đã chạy ra báo cáo. Tiểu thư đã hồi tình rồi. Đặng tác chủ cả mừng, sai người dọn lên yến tiệc, giữa đêm hôm khoản đãi liễu tổn Trung với anh tử, đồng thời cho đỡ tiểu thư ra vái tạ cảm ơn cứu mạng của hai người. Rượu qua ba tuần, liễu tuẩn trung lắng tai nghe đã thấy trống canh tư liền thoái thác say rượu. Đặng tăng chủ sai người đưa chàng ra phòng xong nghỉ ngơi. Anh tử tiểu thư cũng được dành riêng một căn phòng khác. An bài xong xuôi, đặng tăng chủ cáo tử về phòng an nghỉ. Liễu tuẩn trung nhẹ nhàng tiến đến gần phòng anh tử, ghé đầu nhìn vào cửa sổ, thấy anh tử hơi thở điều hòa, ngủ rất ngon giấc. chàng nghĩ bụng, bây giờ mới canh tư, có lẽ bọn la quỷ cũng ngủ cả rồi mình hết tới đó, do xét động tĩnh xem xong. chàng lặng lẽ tung mình lên mái ngói, bóng đêm lạnh lẽo bốn bề vắng lặng như tờ. liếu tồn trung men theo quan đạo tới khách điểm, chỉ thấy bọn la quỷ canh giữ xe đều đang ngồi ngủ gục bên cạnh. chàng nhanh nhẹn lướt tới, giật đứt rèm cửa sổ, phóng mình vào bên trong. trung ương ngồi khách điểm đó có một thông đạo, hai bên đều là khách phòng. liếu tồn trung men theo thông đạo đi được khoảng 10 trượng, một lúc rẽ tới một khúc rẽ thấy bên hữu có một căn phòng rất lớn bên trong có ánh đèn chiếu ra văng vẳng bên tai nghe thấy tiếng người trò chuyện một người dùng tiếng hán khẽ nói các người gió cả rồi chứ rõ cả rồi chúng tôi đã thấu triệt chủ nhân sai bảo dù có phải nhảy vào chốn dầu sôi lửa bỏng tiểu nhận cũng nguyện phục tòng những tiếng đáp ồn ào nổi lên lại nghe thấy người có có người dùng tiếng hán nói chư vị hãy nhìn xem đây là vật gì một người đáp Đây là lệnh phù của chủ nhân, còn quan trọng hơn tính mạng chúng tôi trăm lần. Lệnh phù muốn chúng tôi chết, chúng tôi tức khắc phải chết, không một hành động phản khác. Có người cười hắc hắc rất quá dị nói. Hiện tại, chư vị đây là giáo chúng trong la quỷ giáo chúng ta. La quỷ giáo của chúng ta thường phạt phân minh. Chư vị phục tòng mệnh lệnh chủ nhân. Hãy cố gắng hành sự anh sẽ có cơ hội thăng quan phát tài Mọi người đáp, ra dạ, dạ. Lúc tổn trung rất lấy làm quái dị, khẽ nhún mình nhảy lên trên mái ngói, sửa thức đào quyền châu liêm, dơ tay chọc thùng giấy cửa sổ, hé mắt nhìn vào. Ngờ đâu không nhìn thì thôi. Vừa ngó xuống, lúc tổn trung đã giật mình thất kinh, thiếu chút nữa bật thành tiếng. Nguyên những người ngồi trong đều là những nhân sĩ võ lâm chính phái, có tất cả hơn 10 người. Bên tay phải ngồi ba vị đều là cái bang trưởng lão mà trước đây từng là cánh tay phải tay trái của lão bang chủ ba người đó chính là hóa duyên vô cực Trình bá Nhược. ngồi bên trái là sung vân đạo trưởng của Tùng phong quán diệu huyền diệu thông sư thái ba người này trước chàng đều đã gặp gỡ ngày nọ chàng phụng lệnh thi huyền trưởng lão đơn thương độc mã cầm mật thư tới trấn giang ngấm ngầm bảo hộ tân khí tật. vừa gặp mạc nam lão ma đàn áp sung vân đạo trưởng diệu huyền diệu thông sư thái nguy hiểm vô cùng liễu tổn trung kịp thời chọc giận mạc nam lão ma cứu được ba người tuy chàng không để lộ thân phận Nên ba người không biết chàng là liễu tổn trung Danh chấn giang hồ Nhưng chàng đã nhận ngay được họ là những nhân vật võ lâm chính phái Được thi huyền trưởng lão Ký thác ngấm ngầm bảo hộ tân khí tật Vì vậy bây giờ Chàng lại đưa mắt quan sát tiếp Thấy một bóng người ngồi bên dưới Mà chưa được gặp gỡ bao giờ Nên cũng không rõ danh tánh Vì Kỳ thật số người đó đều là hào hán tên giang hồ Từng liên thủ tiếp cứu viên tôn kiệt Họ chính là bảo hán của Bành Long Lãnh, Dương Đại Hổ, Dương Đại Hải, Lục Bằng Phi, Lục Nhạn Phi, Nguyễn Cao Sơn, Lôi Cử Bằng, Trịnh Kiều Bắc, An Bình Trại, Điệp Phu Nhân, cùng bọn thần toán tử Trình Đại Tiên Sinh, Thị Ấn Mạc Ác Tài. Lúc tuần trung lạnh toát người cho váng mặt mày, thiếu chút nữa mê man tại chỗ. Cũng may chàng là người ý chí thật là kiên cường nên chỉ thoáng cái đã giữ được bình tĩnh ngay, phục bất động lắng nghe mọi động tính trong phòng chỉ thấy hán tử mất lồi đi đi lại lại trước mặt các nhân vật võ lâm chính phái miệng lâm râm liên hồi liếu tổn trung nhìn kỹ chỉ thấy từ cái bang trưởng lão truyền bất nhược trời xuống rồi đến các hào hán bằng long lãnh thì ẩn mặt ác tài trình đại tiên sinh ánh mắt đều lờ đờ dùng mà ảo ủ rũ sau lưng số nhân vật ấy có hai người kim mỗi người tay cầm một cuốn sổ chăm chú giờ từng trang xem xét bỗng một người kim đứng dậy tay chỉ vào một trang giấy hỏi hán tử mất lồi Tên này có phải chăng là Liễu Tồn Trung? Hán Tử mắt lồi cúi đầu nhìn xuống đắp. Tên Liễu Tồn Trung này tại hạ vốn chưa gặp bao giờ, nhưng đây là đồ hình của y, có ghi rõ tên tuổi, xem ra không sai lầm đâu. Người kiếm nọ lẩm bẩm nói gì không rõ, giầy lát sau lại hỏi. Gã này chỉ là tiểu tử ít tuổi, sao cấp trên lại có trọng y như vậy? Hán Tử mắt lồi đáp. Tên giang hồ đều đồn đại, bảo tên này võ công rất cao siêu. Bấy giờ tên người kim còn lại bỗng đứng dậy nói với mọi người. Trong chư vị có vị nào nhận biết liễu tổn trung Chỉ thấy Hóa duyên, vô cực, trình bất nhược Xung vân đạo trưởng, diệu huyền, diệu thông Sư Thái, đồng thanh đáp Có biết, có biết Trình bất nhược, tiếp Hai từ liễu tồn trung Là người rất tốt, lão nhị rất yêu mến y Xung vân đạo trưởng Diệu huyền, diệu thông, đồng thanh nói Chúng tôi từng gặp liễu tổn trung cứu mạng Ban đầu huynh đệ không nói ra Sau chúng tôi điều tra mới biết Liễu huynh đệ ra tay cứu giúp Liễu tồn trung đúng thật là một hào hán Hán tử mắt lồi bỗng dơ tay Chỉ trỏ vào mặt mọi người quát, Nói bệnh, liễu tồn trung là kẻ địch của chúng ta Các người đã hiểu chưa Mọi người bị giao động thần kinh đều đáp Dạ dạ, liễu tồn trung là kẻ địch của chúng ta Hán tử mắt lồi Lại phải quát lớn một tiếng tiếp Chúng ta phải giết chết hắn hễ gặp hắn ở đâu là phải giết ngay tại chỗ Mọi người lại động tâm thần Nhất để lặp lại Dạ dạ, chúng ta phải giết chết hắn Hắn tử mắt lồi có vẻ mãn ý, cười nói. Các người hãy ghi nhớ kỹ điều đó. Gã quay lại sang bên các hào hán bàn long lãnh tiếp. Chữ vị đã nghe cả rồi, vậy đã hiểu rõ chưa? Liễu tồn trung là kẻ địch của chúng ta. Chúng ta phải giết được hắn. Các người có muốn được thăng quan phát tài không? Mọi người đáp. Muốn chúng tôi phục tòng mệnh lệnh của khít tử sư phụ giết chết liễu tồn trung, thăng quan phát tài. <cười> thăng quan phát tài, giết chết liễu tồn trung. Hán tử mắt lồi rất là mãn ý quay sang cung kính nói với người kim. Đặc sứ đại nhân đã nghe thấy rõ, Miêu Cương tuy là một vùng đất nhỏ hoang vu nhưng đạo thuật cao cường, thiên hạ vô song. Dù đặc sứ đại nhân muốn cho Hoàng đế Tống Triệu phải tuân lệnh chúng ta, tôi cũng có thể làm được. Một người kim hỏi, ở Miêu Cương có được bao nhiêu vị đạo thuật cao siêu bằng sư phụ? Hán tử mắt lồi đáp, có tất cả mười vị. Người kim nói, Nếu như 10 vị sư phụ cùng xuất mã át thiên hạ anh hùng đều chạy gọn vào trong túi chúng ta hết Có phải không Hán tử mất lội đáp Đương nhiên điều đó lại cần phải hỏi Y đáp với đầy vẻ tự cao tự đại Bỗng nghe có tiếng cười nhạt Từ phía sau xong cửa vòng tới Hán tử mắt lội giật mình quay người Vội nhìn lại Hai người kim cũng đồng thời đưa mắt nhìn nhau thất sắc Hán tử mắt lội bỗng hờ nhạt một tiếng Phất tay quát bảo mọi người Chứ vì có nghe thấy không sau cửa sổ có tiếng người cười nhạt, ăn có kẻ đang rình rập, chúng ta phải mau ra bắt tên ấy lại. vô cực, hóa duyên, trình bất nhược, sung vân đạo trưởng, diệu huyền, diệu thông sư thái, cùng bọn hào hán bàn long lãnh, dằm dấp tuân lời, ồ ạt phóng ra ngoài cửa sổ. hai người kim cũng nhảy theo ra. hán từ mắt lồi, thò tay vào trong người móc ra một chiếc bình sắt lục giác. chiếc bình ấy chỉ lớn nhỏ khoảng hai tấc, vỏ sắt vàng. đoạn gã lập tức chuyển mình phóng theo mọi người. Bây giờ trong sảnh chỉ còn thị ẩn mặc ác tài chưa kịp nhảy ra. Đại sảnh ấy trước sau chỉ có hai chiếc cửa sổ, mười mấy người không có cách gì xông ra một lúc, cho nên thị ẩn mặc ác tài chậm trễ hơn mới ra sau cùng. Y đang định nhuôn mình, bỗng cảm thấy á huyệt, nhuyết ma huyệt đồng thời bị điểm trúng. Một bàn tay vô hình nhắc bổng thân hình Y lên, vườn ra ngoài cửa sổ lên trên mái ngói. Mặc ác tài thấy thân pháp người này nhắc nhận kỳ lạ, hai tay Y gió lộng vù vù, thân hình như đảng vân giá vũ bay bổng lên tận mây xanh. Không đầy nửa tuần trà, Mạc Ác Tài mở bừng mắt nhìn, thấy mình đã bị người nọ kẹp nách nhảy vào trong một trang viên. Mạc Ác Tài chỉ thấy người đang mang mình đi là một cửu nhân, bình sinh căm hận nhất, chỉ muốn banh ra xẻ thịt đối phương cho hạ lòng. Chỉ tiếc lúc ấy y toàn thân tê tái, không cử động được, muốn cất tiếng thóa mạ thì miệng lại không thốt nên lời. Ý bỗng thấy trong phòng có một cô nương đẹp tuyệt trần thò đầu ra hỏi Đại ca vừa đi đâu về vậy? Người đại ca đang kẹp lái Người nọ không nói Liệt vị cũng biết người đó chính là Liễu Tổn Trung Nguyên khi chàng phát giác trong đại sảnh có một hàng người ngồi toàn trường lão cái băng cùng mười mấy vị võ lâm hiệp nghĩa đạo, Chàng rất kinh dị. Bắt đầu chàng còn tưởng họ thay dạ đổi lòng, đầu hàng kẻ địch sau nhận ra ánh mắt người nào người nấy kém tinh anh, mặt mũi phở phạt trong lòng liền sinh nghi Đồng thời lại nghe thấy họ luôn miệng phục tòng hán tử mắt lồi, muốn giết chết mình. Chàng nghĩ bụng. Xem ra, chư vị võ lâm tuyển bối đều đã mất hết lý trí. Nếu bây giờ mình hiện thân, thế nào họ cũng cho mình là kẻ địch. Mình lại không dám làm tổn thương họ. Một khi mọi người kháng khắc, bây giờ bầy lang hổ điên cuồng nhảy tới vây bọc tấn công thì thật là khó lòng đối phó. Chàng suy nghĩ trong giây lát, liền nảy ra một kế. Liền lèn tới phía cửa sổ sau trảnh, Sau sảnh cố ý buông tiếng cười nhạt Dùng kết điệu hổ ly sơn dẫn dụ mọi người ra ngoài Đoạn sử dụng khinh công thân pháp thượng thừa lướt vào điểm ngã mặc ác tài Đem về đặng gia trang Liễu tồn trung không nhận ra được mạc ác tài Trong ý niệm của chàng Chỉ muốn bắt một người là có thể điều tra ra được manh mối Liễu tồn trung khẽ đặt mạc ác tài xuống đất Thở hát ra nói Người này bị đại ca trúng Điểm trung á huyệt đem về đây Anh từ cúi xuống nhìn nói người này là nhân vật trung nguyên chúng ta xem diện mạo chẳng phải là bọn tà ác đại ca bắt về để làm gì nếu tổn trung thuật lại tình hình vừa rồi cho anh tử nghe rồi nói tiếp những người này đều là các vị tiền bối hiệp nghĩa đạo không hiểu vì sao lại mê mẩn tâm thần như vậy anh tử hiểu biết rộng hơn đại ca nhiều vậy hãy đoán thử xem anh tử đáp bất tận phải đoán nữa sự tình rõ ràng như ban ngày đại ca có nhớ đội xe lừa ban ngày không bên trong đội xe ấy toàn là võ lâm hiệp nghĩa đạo Họ trúng phải cổ độc của Miêu Cương, vì vậy mới mất hết bản tánh. Anh Tử vừa nhắc tới cổ độc, Liễu Tổn Trung mới thực sự tỉnh ngộ. Chàng từng nghe Hà Ngọc Trì nói, đồng doanh đã phái người tới Miêu Cương thúc giục từ hỷ phượng trao cổ độc. Lúc đó không rõ chúng muốn lấy cổ độc ấy để làm gì, hiện tại mới vỡ lẽ. Liễu Tổn Trung nói, Đại ca chỉ biết được cổ độc ở Miêu Cương có thể giết được người, nhưng không rõ nó lại còn cả công dụng làm bản tính con người phải mê mẩn nữa. Anh Tử đáp, Cổ độc rất có nhiều loại, trong đó âm hiểm nhất có thể nói là loại cổ độc làm tâm thần người ta mê loạn. Loại này gọi là thực hồn cổ. Liễu Tồn Trung hỏi, có biện pháp gì để khiến họ phục hồi bản tính hay không? Anh Tử đáp, phàm chế luyện một loại độc cổ, ắt sẽ có phương pháp hóa giải. Bất quá tiểu muội chưa học hỏi đến, hiện tại chỉ có biện pháp đề phòng. Liễu Tồn Trung bỗng nảy lên một ý niệm vội hỏi, hiện anh Tử có biện pháp đề phòng ư? Vậy biện pháp đó thế nào? Anh Tử thùng thẳng thò tay vào trong người, móc ra một chiếc bình nhỏ đắp. "Đó là dung vật này." Liễu Tuấn Trung hỏi, "Bình đừng gì vậy?" Anh Tử đáp, "Đừng vật mà mình vừa lấy được, chiếc mật rắn khô." Liễu Tuấn Trung "Ồ" lên một tiếng hỏi, "Anh Tử muốn nói con mật của con độc hỏa long xà ư?" Anh Tử đáp, "Mật độc hỏa long không thể hóa giải được thực hồn cổ, nhưng có thể đề phòng thực hồn cổ, điều này từ mỗi học được trong cuốn xả kinh." Tiểu mũi biết rõ nếu đại ca là kẻ địch của bọn yêu tả miêu cương, trù tính sẽ có ngày bị trúng thực hồn cổ của chúng, khó tìm được thuốc chữa chảy. Vì vậy nên mới không bỏ qua cơ hội lấy mật của con độc hỏa long. Liễu tuần trung lấy làm cảm kích nói. Anh tử, cái mật rắn này sử dụng như thế nào? Anh tử sử dụng đại... Anh tử dạy cho đại ca đi. Anh tử đáp. Cách dùng rất giản dị, chỉ cần tán nhỏ chiếc mật ra hòa với nước, khoảng thời gian một giờ sẽ có công hiệu. Đoạn nàng lấy chén nước lã, đổ hết chiếc mật rắn đắt tán thành bột ở trong bình ra, nói Đại ca, mau uống đi, chớ nên chậm chế Liễu tuần trung hỏi Thế còn anh tử làm sao? Hai chúng ta chia ra mỗi người uống một nửa nhé Anh tử đáp Trong xà kinh ghi chú, một chiếc mật độc hỏa long chỉ đủ dùng cho một người, bằng không sẽ mất công hiệu Liễu tuần trung do dự nói Một mình đại ca uống Thế nếu anh tử bị trúng thực hồn cổ thì sao? Anh tử đáp Tiểu muội không phải là mục tiêu của chúng, thì làm sao chúng phải thực hồn cổ được? Liễu tổn Trung nói: Đại ca đã luyện được một môn nội công tâm pháp đặc biệt, không sợ các loại thực hồn cổ ấy. Anh Tử phục dụng thì hơn. Anh Tử thấy Liễu tổn Trung từ chối không uống, liền hờn dỗi hầm hực nói: Nếu đại ca không chịu uống, tiểu muội sẽ vĩnh viễn không lý tới đại ca nữa. Nội công tâm pháp làm sao đề phòng được thực hồn cổ? Liễu tổn Trung thấy thái độ của anh Tử như vậy, trong lòng cũng bất nhẫn, liền nói: Thôi được, đại ca xin uống vậy. Tuy nhiên không an lòng chút nào Anh tử núng niều nói Đại ca không uống mới khiến chất tiểu muội Trong lòng bất an thì có Lướt tuần trung lớn tiếng cười há hả Cầm lấy chén nước đưa lên miệng uống sạch Chàng đưa mắt nhìn mạc ác tài Nằm cuộn toàn dưới đất Mắt tròn trừng lộ về đầy thù địch Liền dơ tay ra khẽ vỗ Giải áo huyệt của y Mạc ác tài ngóc miệng thoát mạ Tên ma quân kia hãm hại mạc ra thật là khổ sở Có giỏi thì giải huyệt đạo cho mạc đại gia Ta với người giải quyết bằng chân tay thực học mới là hảo hẳn." Liễu Tồn Trung thẳng thắn nói, "Có phải hiệp sĩ họ Mạc đây không? Tại hạ thường nghe đồn trên giang hồ có một vị Mạc ác tài đại hiệp, các hiệu thị ẩn, không biết có liên quan gì tới Mạc hiệp sĩ chăng?" Mạc ác tài trừng mắt đáp, "Liên quan cái quái gì, lão tử chính là Mạc ác tài, Mạc ác tài là lão tử, thị ẩn cũng là lão tử đây. <cười> Mà quân người hám hại lão tử khổ sở, lão tử chỉ hận không ăn tươi nuốt sống được ngươi." Liễu Tồn Trung quát lớn, Không biết vì nguyên do gì mà Mạc Hiệp Sĩ thù hận Tài Hạ như vậy? Mạc Hiệp Sĩ với Tài Hạ chưa nay chưa hề quen biết nhau bao giờ. Lý Tổn Trung nói câu này đã có vận dụng nội công tâm pháp trong thiên nhân kinh giải. Âm thanh kèm theo tiếng sấm gió so sánh với môn sư tử hống của Phật môn, không suốt kém chút nào. Mạc ác tài như tỉnh táo đôi chút, cuồng nộ đột nhiên giảm bớt mấy phần. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tình hình trên lại biến mất. Chỉ cảm thấy người ở trước mắt có mối thâm thù đại hận không thể nào hóa giải được, lại buông tiếng thóa mà. Người cầm móng chó lại, mau báo danh hiệu để cho bố biết, thế nào cũng có một ngày, lão tử tìm ngươi thanh toán. Lứa tuần trung khẽ buông tiếng thở dài, mặt lộ vẻ thất vọng, nói với anh tử. Hiền muội nói không sai, nội công tâm pháp không thể hóa giải được thực hồn cổ, hiện tại không biết nên giải quyết ra sao. Anh tử bình tĩnh đáp. Từ xem vừa rồi trong ánh mắt của mạc hiệp sĩ có ẩn hiện một chút linh quang chỉ tiết lại tan biến ngay Kể cũng thật lực thần kỳ Thần kỳ thật, nỗi công tâm pháp của đại ca quả nhiên không phải là tầm thường Tiếc thay Tiếc thay công lực của đại ca còn non kém không thể phá tan được thực hồn cổ Lúc tồn trung cảm thấy nóng nảy vô cùng đi đi lại lại trong phòng Trần quay lại hỏi Anh tử, loại thực hồn cổ này quả không có thuốc nào hóa giải được hay sao Anh tử đáp Phạm là một loại cổ độc át có một phương pháp hóa giải Tiếc thay tiểu muội là không hiểu những phương pháp ấy là gì Liễu Tổn Trung nói Nếu vậy phải làm sao bây giờ Chẳng nhẽ cứ để huyệt đạo của mạc hiệp sĩ vĩnh viễn bị phong bế Chỉ bằng cứ thả vị ấy ra Thông thẳng nghĩ phương pháp sao vậy Anh tử đáp Không được Nếu thả vị ấy ra sẽ coi... Vị ấy sẽ coi đại ca như kiểu địch Như thế đồng danh lại thêm một phần lực lượng Liễu Tổn Trung nói Để đại ca thử xem Chàng rơi trường dài khai huyệt đạo của Mạc Ác Tài. Mạc Ác Tài tung mình đứng dậy chỉ tay thoá mạ. Đại cửu, lão tử tìm người đàn đồng, mau nộp mạng cho ta. Ý sử dụng thiêu song phương tuyền dương, song tới tấn công như vũ bão. Lúc tuần trung không dám trả đũa, quay đầu sang nói với anh tử. hiện mội, mau lánh ra ngoài xa một chút. trang truyền gót chân, lánh ra phía sau lưng Mạc Ác Tài. Mạc Ác Tài lập tức quay người vung quyền nhằm đầu chàng mà đánh xuống. Liêu tổn trung vung tài trưởng khẽ hắt lên một cái gạt quyền của mặc ác tài sang một bên. Tài chỉ của chàng điểm ra trúng nhuyết ma huyệt mặc ác tài. Mặc ác tài lại mềm nhũn ngã phục xuống đất. Anh tử nói Đại ca, tiểu muội nói có đúng không? Hết thẳng người này ra là kẻ địch lại có thêm một phần lực lượng. Liêu tổn trung đang không biết tính sao bỗng thấy bên trăng bỗng thấy trên căn phòng ngách bên mé viện có mấy người lần lượt nhảy xuống. Liêu tổn trung vừa thoáng nhìn đã nhận ra Đó chính là ba vị trưởng lão vô cực Hóa duyên trình bất nhược Vô cực đang trông thấy liễu tổn trung Đứng ở trong phòng Mắt lập tức lộ hung quang quát lớn Họ liễu kìa chúng ta đang tìm người đây mau đi ra ngoài chịu chết Liễu tổn trung lớn tiếng đáp Vô cực trưởng lão Tài hạ là liễu tổn trung đây Sao trưởng lão lại hồ đồ như vậy tường tài hạ là ai Câu nói của chàng sớm đã vận dụng đến Mười phần kinh khí nổi công tông pháp Thiên nhân kinh giải như tiếng sấm vang. Vô cực hóa duyên, trình bất nhược nghe xong chợt giật mình thẳng thốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trình bất nhược lại cười ha hả nói. không sai, người chính là liễu tồn trung, chúng ta tới đây để giết người. ha ha tuyệt tuyệt tuyệt, đi mòn dài sắt tìm không thấy, gặp gỡ nơi đây lại chẳng tốt công. Nào, anh em chúng ta xông lên đi. Mạc ác tài bị điểm huyệt đạo nằm dưới đất la lên. Này, xin hãy giải huyệt đạo cho mỗ, để cùng giết hắn một thể. Hóa duyên trưởng lão nói. Ủa, tệ ra thì ẩn là ẩn lúc ở chỗ này, là mọi người tìm kiếm muốn chết đi được. dứt lời, y lướt tới, vui xuống vỗ một cái, giải khai huyệt nào cho mặt ác tài. mặt ác tài lùm cùm bò rời kêu la: Ôi chà, tiểu tử liễu tồn trung kìa tuyệt lắm, lão tử cũng đang tìm người để giết đây." thế rồi hóa duyên vô cực, trình bất nhược, mặt ác tài bốn người nhanh nhẹn bao vây chặt lấy liễu tồn trung. chẳng biết dù có nói nhiều cũng vô ích, liền hỏi: "còn bọn xung vân đạo trưởng nữa, sao không thấy tới?" Mạc ác tài đáp Bọn họ chưa đường tìm kiếm Rồi cất tiếng cười nhạt Hả, Lão tử thật là may mắn lại gặp được cứu ra ở đây Nào bà vị trưởng lão động thủ đi Ba người kia lập tức xông lên Nhất tề tấn công lếu tổn trung Nên biết vô cực hóa duyên Trình bất nhược, Ba người là thân phận trưởng lão cái bang Vô công không phải tầm thường Vô công của mạc ác tài tuy không có gì xuất sắc Nhưng rất nhanh nhẹn cổ quái Luôn bất ngờ phát ra những chiêu thật là lạ lùng Khiến người ta khó phòng bị Hơn nữa lúc này bốn người đã mất hết lý trí Hệ xuất thủ lật thí mạng chẳng cần thủ thế Trong mắt họ Liễu tuần trung là một kẻ đại thù đại ác Không thể nào buông tha được Nên họ bao vây công kích như hồ giữ sổ lồng Liễu tuần trung thì trái hẳn Chàng là một người tính thuần hậu Đồng thời lại biết bốn người bị La quỷ mê hoặc bổn tánh Trong lòng đã lấy làm trắc ẩn Đời nào chàng chịu hoàn thủ chẳng chỉ lợi dụng công phu hạ bàn Trong phân cung quái tượng lướt đi né tránh mà thôi Phạm vi trong căn phòng ấy rất là chật hẹp Số đông người như thế quần thảo Đã có mấy fan Liếu tổn trung suýt bị nguy hiểm Chúng phải đoan mục trưởng của vô cực trưởng lão Mạc ác tài đứng ở bên ngoài kêu la om sòm Y không có cơ hội xen tay Bỗng lướt thấy anh tử Đang đứng ở trong góc phòng liền quát lớn Con nhỏ này là đồ đi điểm hôi thôi Giết Giết lời y phóng thẳng về phía anh tử Lúc tổn trung đang ở trong tư thế bị động Nhưng chàng vẫn không dám trả đũa Vẫn dựa vào công phu hạ bàn mà né tránh Chàng bỗng thấy Mạc Ác Tài nhảy tới tấn công anh tử Đang định xông ra tiếp cứu Khổ nỗi bị vô cực hóa duyên Trình bất nhược Ba người trưởng phòng vô lộng Vù vù quay quần trật Không sao thoát thân được Chàng đang kêu thầm hỏng bết Đã thấy năm ngón tay của Mạc Ác Tài Vừa chộp trúng anh tử Đột nhiên Mạc Ác Tài rú lên một tiếng lảo đảo lui người về phía sau Máu tươi từ trong cái bàn tay gì ra Chảy dòng dòng xuống đất Y dơ tay trái ôm lấy Tại bàn tay mặt Miệng kêu la om sòng Khóe mắt đầy gân đỏ thoá mạ Còn đi điểm thối tha Đây là người tự tìm lấy cái chết Đừng có trách lão ra ra ác độc Xợt một tiếng Y rút luôn thanh yêu đao ra Vũ lộng vù vù Lớt tuần trung vừa tránh thoát khỏi Thức kim long thám trào của tình bất nhược Chàng lại vội khóc mình uốn lưng Chuyển mình thoát thế cử ưng phát rực của hóa duyên trưởng lão trong đường cờ tờ kẽ tóc. Chàng liếc nhìn thấy, trong tay anh tử có cầm một chiếc trâm bằng ngọc, hai mắt sáng long lanh, chiếu thẳng về phía thanh yêu đao của mặc ác tài. Phong thái, đã có chút kinh hoàng. Lúc tồn trung, vừa thấy mặc ác tài nhảy nhót hết sang bên phải, lại bên trái. Biết vừa rồi y bị ngọc trâm đả thương, lúc này quyết ý báo thủ, nên không dám khinh xuất. y nhảy nhót như vậy là muốn phân tán sự chú ý của anh tử, chuẩn bị tấn công trí mạng. Liễu Tồn Trung là tay võ học đại hành gia vừa nhắc thấy đã biết ngay anh tử sắp nguy to khó lòng thoát khỏi thế công cực hiểm của mặt ác tài bất giác chàng lo âu khôn tả chỉ trong nháy mắt chàng lại liên tiếp tránh thoát mấy chiêu hiểm hóc của ba vị trưởng lão lúc ấy mười ngón tay của vô cực cong vòng lại như móc câu lúc trên lúc dưới tấn công tới thấp Liễu Tồn Trung bực mình hư nhạt một tiếng hữu trưởng vận dụng thức lợi thiệp đại xuyên phát ra thức này tuy chàng dùng để thủ thế nhưng thiên nhân kinh giải là võ học tối cao của thiên hạ những cây múa tay vung chân đều bao hàm tài lực lớn lao chỉ thấy chàng khẽ hất một cái vũ cực trường lão đã đứng không vững thân hình như một cái trong chóng xoay một vòng bắn về phía hóa duyên trường lão ngăn chặn thế công của ông ta thừa dịp may mắn chấp nhận ấy liễu tổn trung không dám chậm chế khẽ nhún hai chân thân hình như một con chim ưng vút qua đỉnh đầu hóa duyên vươn tay chụp cổ áo mặc ác tài quát bảo đỡ lệ rất lời chàng hất ngược tay lại chỉ thấy thân hình mặt ác tài bắn hẳn về phía bọn tình bất nhượng đồng thời liếu tổn trung nhanh nhẹn ôm lấy anh tử tung mình phóng ra ngoài song cửa nhảy lên trên mái ngói nhanh như gió thẳng lướt ra ngoài ô xa xa chàng còn văng vẳng nghe thấy tiếng của bọn tình bất nhượng reo hò đuổi theo liếu tổn trung hít một hơi như một lần khói nhẹ Chỉ trong nháy mắt đã bỏ ra xa bọn người ở sau, không còn nghe thấy tiếng quát tháo nữa. Anh tử chỉ cảm thấy hai bên tai tiếng gió vù vù, nàng không phân biệt được mình đang đi về hướng nào. Lúc ngừng lại mới phát giác, trở lại về khu rừng trúc. Chiếc xe lửa hai người mua vẫn còn ở đó, Liễu tồn trung không nói một lời, đành anh tử xuống. Anh sáng trăng lọt qua lùm cây kẽ lá, chiếu xuống bộ mặt xinh đẹp của anh tử, nàng có vẻ bén lén. Vì dù sao, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ khuê cắt Mới trưởng thành, chưa từng gần gũi nam nhân Vừa rồi lại được liễu tổn trung cấp đi Suốt một chặng đường dài Thử hỏi tránh sao được sự e thẹn mắc cỡ Liễu tổn trung không nói gì Chỉ lặng lẽ đẩy chiếc xe lửa vào sân Vào sâu trong rừng trúc Anh tự khẽ thốt Đại ca Liễu tổn trung vội xua tay ngắt lời Đừng có lớn tiếng, bọn họ sắp tới đó Ánh tử đang định hỏi nữa Lại nghe thấy tiếng tà áo phần phật trong gió Và tiếng của hóa duyên bên ngoài rừng trúc nói Tiểu tử liễu tồn trung nhanh thật Y bất nhược nói Ý đem theo một con điếm hôi thối Đâu có chạy xa được Nhiều phần còn ở trong rừng trúc đó Vô cực xét lời Tên ấy rất là tinh quái Thế nào cũng đào tỏ về phía trước Giây lát sau Lại nghe thấy mặc ác tài Thở hồn hển chạy tới nơi hỏi Hoán chạy mất rồi có phải không Vô cực đáp Chúng ta cứ đuổi theo. Xem thế nào Mọi người không ai còn có ý kiến gì nữa Chỉ nghe thấy tiếng chân xào sạc Bọn tình bất nhược đuổi theo Về phía ven rừng trúc Liễu tồn trùng thở phào nhẹ nhõm Anh tử nói Sao vừa rồi đại ca lo lắng vậy Chẳng nhẽ lại phải sợ bọn họ sao Liễu tồn trùng đắp Không phải đại ca sợ họ Mà chỉ ngại họ phát hiện ra chiếc xe lửa Anh tự bật cười nói Sao đại ca lại hà tiệt đến như vậy Một chiếc xe lửa có đáng là bao Có vứt đi cũng chẳng tiếc Liệu tổn trung đáp, đại ca không có ý nghĩ ấy, nhưng hiện tại chiếc xe lửa đối với chúng ta rất là hữu dụng, không thể để mất được. Nếu để họ trông thấy, dù có mua xe khác cũng mất hết giá trị. Anh tử ngạc nhiên hỏi, vì sao vậy? Liệu tổn trung thời dài đáp, không phải đại ca khoa trương. nếu đôi bên giao đấu thực sự, bốn người họ cũng không làm đại ca e ngại. Điều đại ca lo sợ là e họ phát hiện được chiếc xe lửa đấy thôi. Hiện tại đại ca đã biết được bọn la quỷ dùng thực hồn cổ để làm cho võ lâm hiệp kết đạo mất hết bổn tánh. Lần này tất nhiên bọn họ sẽ trở về tổng sao huyệt ở miêu khu. Nghe theo sự điều khiển của tư hỷ phượng. Như nếu như người này, những người này chịu sự chỉ thị của tư hỷ phượng tái xuất giang hồ, chấp hành độc kế của y thì át võ lâm hiệp kết đạo sẽ bị họ giăng tận một mẻ lưới. Nếu tồn trung nói với về mặt dầu dĩ, anh tử nói. Nếu vậy nào có liên quan tới cỗ xe lửa Liễu tổn trùng đắp, rất liên quan, sáng mai tất nhiên họ thể nào cũng quay trở lại miêu khu, đại ca với hiền muội sẽ âm thầm theo dõi tùy cơ hành sự Dọc đường ít người lai vắng, nếu như bộ hành ắt thế nào họ cũng hoài nghi, chẳng hóa ra ta đây bất dây động rừng ư chúng ta cứ ngồi trên xe lửa thùng thẳng lên đường và làm khách hành hương ắt sẽ che nắm mắt được họ, cho nên không thể để họ phát hiện ra chiếc xe lửa này. Vì nếu họ có trông thấy chúng ta Mua chiếc khắc theo dõi họ Cũng sẽ đem lòng nghi hoặc Liễu tổn trung phân tích xong Anh tự gật đầu khen phải nói Nếu vậy chúng ta cứ ẩn phục ở nơi đây Đợi chờ có phải không Liễu tổn trung nói Đúng vậy Hiện giờ hãy tạm thời tịnh dưỡng tinh thần Đợi cho đoàn xe lửa đi qua đã Trời đã tăng tảng số Sáng quả nhiên Nghe tiếng lục cục trên đường quan đạo Kèm theo những tiếng vó ngựa rồn rập Từ xa tới gần Liễu Tồn Trung với Anh Tử phục kiến trong rừng trúc, ghé mắt nhìn trộm, chỉ thấy cũng như hôm qua, một đoàn xe lửa mùi đen chậm rãi đi qua, dẫn đầu là chiếc xe màu xám của Hán Tử mắt lồi. Liễu Tồn Trung đợi bọn họ đi qua rừng trúc xa rồi, mới kéo chiếc xe lửa ra bên ngoài nói: Anh Tử hãy ngồi đi, chúng ta test xe ở xa xa, không nên quá tới, tới quá gần. Anh Tử nhàn miệng cười, chui vào trong khoang. Liễu Tồn Trung khẽ vùng roi, cho lửa thùng thẳng lên đường. Hãy gặp thị trấn cần phải ghé lại nghỉ ngơi. Lúc tồn tung với anh tử lại dừng xe ở phía trước, xa xa, tìm một quán trọ khác. Vì vậy, toàn đội xe lửa trước mặt suốt dọn, suốt dọc đường không hề phát giác phía sau có người theo dõi. Đi được một ngày, đội xe lửa trước mặt đắt tiến vào miêu khu, nhưng không phải tiến thẳng về phía hướng tổng sao huyệt của La Quỷ. Vì con đường này anh tử đã biết rất rõ. Anh tử nói, Đại ca, đội xe lửa không phải có việc tổng sao huyệt. Liệu tồn trung khẽ gò cương lửa nói, Chúng không quay về tổng xào huyệt, Chẳng nhẽ từ hỷ phượng còn có xào huyệt khác sao? Anh tử ngẫm nghĩ dây lát rồi đáp, Nhiều phần từ hỷ phượng còn có xào huyệt cư trú, Chúng ta cứ theo sát bọn chúng rồi xét tính sau Liệu tồn trung lại buông lỏng cương lên đường, Chỉ thấy đoàn xe lửa nọ xuyên qua một tiểu thị trấn, Dừng lại trong một khu rừng ở vùng ngoài ô. Sau những bụi tùng xuất hiện, Một ngôi trang viện rất lớn rộng, Tường đỏ ngói xanh. Liệu tổn trung không dám cho xe lừa tới gần Mà ở dừng lại xem xét Từ xa Chỉ thấy bọn lá quỷ lần lượt xuống xe Tiếp theo đó là hai tên người kim Sau cùng đến hán tử mắt lồi Hán tử mắt lồi xuống xe Liền vén rèm xe màu đen Miệng nói gì một thôi một hồi Chỉ thấy ba vị trường lão vô cực Hóa duyên trình bất nhược lần lượt nhảy xuống xe Tiếp đó vèm rèm xe bên kia cũng được vén lên Xuân Vân Đạo Trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông Sư Thái An Bình Trại Điệp Phu Nhân Cùng xuất hiện Tiếp đến là các hào hán bành long lãnh Sau cùng là bọn thần tử toán trình đại tiên sinh Thị ẩn mạc ác tài Mọi người xuống xe xong Đứng trước cửa đại trang viện nọ dày lắt Cánh cửa lớn liền mở rộng Mọi người lưu liệt kéo vào bên trong Cánh cửa lại từ từ khép kín Liễu Tổn Trung nói với anh tử Anh tử không biết địa phương này Có khách điếm chắc? Anh tử hỏi lại Đại ca định tìm khách đếm làm chi? Liễu Tồn trùng đáp: Trước hết ngụ huynh thu xếp an toàn cho anh tử, sau đó sẽ tiến vào trang viện thăm dò động tĩnh. Anh tử nói: Đại ca khỏi phải phí công, gần đây có một ngôi nhà thầy học cũ của tiểu muội, tiểu muội sẽ tới đó trú ngụ tạm cũng được. Liễu Tồn Trung ngạc nhiên: Thầy cũ của anh tử là ai? Sao lại ở chỗ này? Anh tử đáp: Ông ta tên là Mưu Chính, ông ta đã dạy Mưu Cương phong sổ ký trong buổi đó. Liễu Tồn Trung hơi do dự hồ nghi hỏi. Chuyện này làm sao tiên tưởng được ông ta là người miêu. Chẳng nhẽ hiền muội không sợ tin tức bị bài lộ hay sao? Anh tự cười đáp Trong ấp 10 nhà át phẳng át hẳn phải có nơi tiên cần trong vòng 10 bức ắt có cỏ thơm từ Hỷ Phượng là người Hán mà nàng ta lại giữ ngôi vị lãnh tụ tối cao của La Quỷ đối địch với người Hán Vị lão sư này của tiểu muội tuy là người miêu nhưng uyên thâm kinh sở rất ít khi lai vãng với người miêu vị ấy là một ẩn sĩ Liễu Tổn Trung nói Nếu vậy, đành phải quấy nhiễu ông ta một phép. Chàng chuyển đầu xe tiếp. Anh từ chỉ đường cho ngu hình. Anh từ khẽ gật đầu, hai người ngồi sát vào nhau. Xe lửa quay về tiểu lộ mét à? Vùng này toàn là đồng ruộng. Đi quanh co một hồi, rồi dừng lại trước một chiếc cầu gỗ. Anh từ nói, tới rồi đó. Nàng nhảy xuống xe, chỉ thấy đối diện với đầu cầu có hai căn nhà tranh trước hàng rào phòng. Trước cửa hàng rào trúc, phong cảnh rất là thanh nhã. Hai người đi tới trước cửa, Anh tử gọi mấy tiếng, lão sư, liền có một lão nhân ăn mặc theo lối người miêu, tay chống trúc trường từ bên trong bước ra. Vừa trông thấy anh tử mặt đan lộ sắc vui mừng, nói, sao anh tử lại chỗ tới chỗ này? Lão nhân chợt trông thấy liễu tổn trung đứng sau lưng anh tử, vội mời hai người vào nhà ngồi chơi. Trong phòng bày biện rất là đơn giản, chỉ có một cái bàn với một cái giường, anh tử làm lễ ra mắt lão sư. Lão nhân nọ chăm chú ngắm liễu tổn trung dây lát rồi nói, vị huynh đệ đây khí vũ hiên ngang mày kiếm mắt sao mình đầy chính khí không hiểu cao tánh đại danh là chi liễu tổn trung chắp tay cung kính thấp tại hạ là liễu tuẫn trung không kiến lão trưởng lão nhân rụi mắt cười ha hả nói ôi chà lão hồ thường nghe người ta đồn đại trong trung nguyên có một vị thiếu hiệp trẻ tuổi tên là liễu tuẫn trung phải chăng người đó chính là huynh liễu tổn trung vội chắp tay khiêm tốn thấp không dám không dám chính là vãn bối lão già cười ha hà nói mắt của lão hụ kể cũng chưa kém cỏi, Vừa nhìn là có thể đoán được ngay Ông ta lại quay đầu sang anh tử nói Anh tử Người với liễu đại hiệp vào trong khu miêu Có việc gì vậy Liễu tổn trung do dự dày lát Không dám trả lời thẳng Anh tử liếc nhìn chàng cười nói Lão sư liễu đại ca đây định đơn thương độc mã Tiến vào ngôi trang viện ở phía sau rừng tùng kia Lão già ngạc nhiên hỏi Liễu đại hiệp quen biết từ hì phượng hay sao Anh tử đáp Hai người chưa hề gặp nhau bao giờ. Lão già lại hỏi, Nếu chưa gặp mặt thì Liễu Đại Hiệp có việc gì muốn thỉnh cầu ý thị? Anh tử liền đem chuyện dọc đường phát hiện đội xe lửa cùng các nhân sĩ võ lâm chính nghĩa bị trúng phải thực hồn cổ như thế nào. Sau cùng nàng tiếp, Liễu Đại ca bảo đệ tử đợi chờ ở đây để chàng tiến vào trang viện dò xét xem sao. Lão già nói, Liễu Đại Hiệp định tiến vào trong trang viện sau rừng tùng kia để thăm dò hư thực có phải không? Liễu Tổn trùng đáp, Dạ, Lão già đưa tay lên gãi mái tóc bạc phơ, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Lão hủ biết, trang viện nọ là nơi hành sự của từ hỷ phượng, nhưng chưa từng tới đó bao giờ, nên chẳng hiểu bên trong đó như thế nào. Đại hiệp nên cẩn thận vì hơn. Dường như lão nhân còn định nói gì nữa, nhưng miệng mấp máy mấy mấy phen, cuối cùng vẫn tiếp tục nhấn nhịn, rồi chuyển ý nói. Anh tử, con hãy ở lại đây chờ liễu đại hiệp. Thứ tự 64 quẻ phục khi cùng làng tâm đồ thuyết, còn vẫn học chưa hết đó anh tử đáp đúng vậy chính đệ tử đang muốn thỉnh cầu lão sư dạy nốt những môn này đây lão già vuốt râu cả cười liễu tồn trung đứng dậy cáo tử văn bối thực quấy quả lão trưởng xin tái kiến anh tử tiến chàng ra tận ngoài cửa ân cần dặn dò đại ca địa phương của tử hỷ phượng rất là quỷ quái mọi việc phải nên cẩn thận mới được đừng có để tiểu muội lo lắng liễu tồn trung mỉm cười đáp ngụy huynh biết rồi tiểu muội cứ an tâm Chàng thấy chiếc xe lửa vẫn cột bên cạnh cầu liền nói Đại ca không cần dùng xe hay đem dấu kín vào một nơi thì hơn. Anh từ gật đầu tuân lời nếu tổn trung xuyên qua con đường nhỏ quay về lối cũ. Bây giờ đã quá ngọ áng chiều dương như đỏ lửa. nếu tổn trung thiết triển khinh công lướt như bay tới khu rừng tùng. Chỉ thấy cánh cửa lớn của tòa trang viện nọ đóng kín mít. Trước cửa không thấy bóng dáng một tên la quỷ nào. Chàng nghĩ bụng Ban ngày mình nhảy vào lén rất dễ bị đối phương phát giác chỉ bằng đánh một giấc ở đây cho sải mái đợi tối nửa đêm sẽ bắt đầu hành sự chàng tung mình lên trên một ngọn tùng tìm một chỗ vững chãi uống tùng ngả lưng nhắm mắt mà dưỡng thần gió núi lùa coi làm mát rời chàng thiếp đi lúc nào không hay trong khi mơ màng chàng loáng thoáng nghe thấy dưới gốc cây có tiếng người chuyện trò lướt tuần trung bừng mắt ra nhìn chỉ thấy những vì sao lấp lánh xuyên qua những lùm cây cét lá như mắt của loài ma quỷ bốn bề tối đen như mực liền nghĩ bụng đêm đất tối rồi tương nói ở dưới gốc cây rất khẽ liễu tồn trung cúi đầu nhìn xuống tuy bên dưới thật tối tăm nhưng mắt của liễu tồn trung đã sắc bén nhận ra ngay có hai tên ăn mặc theo lối la quỷ ngồi dựa gốc cây tùng chuyện trò liễu lo bằng tiếng miêu liễu tồn trung lắng tai nghe Trong 10 câu nhiều lắm chàng chỉ đoán ra được một câu chuyện nói gì. Chàng lấy là bực bội nghĩ bụng. Sớm biết như thế này thì mình đem anh tử theo. Chắc sẽ biết rõ hai tên kia nói những gì. Tùy nghĩ vậy nhưng thực ra liễu tuần trung không hề muốn anh tử đi theo. Đừng có nói nhiều vấn đề phiền phức khác. Chỉ riêng đem qua gặp các trưởng lão cái băng cùng bọn Xuân Vân Đạo Trưởng cùng với hào Hán bành Long Lãnh cũng đủ khiến chàng đối phó khó khăn. Nếu như có thêm anh tử thì tình thế sẽ hung hiểm không thể tưởng tượng được.